Chương 2. Ngũ tộc tinh linh 2. Trần Phong là người Phạm Trần Nhưng qua thời gian 1.000 năm nơi thần tộc Có lẽ đằng đang suốt 1.000 năm là thời gian quá dài Khiến ký ức của hắn đối với Phạm Trần Dường như không còn Vẹn vẹn chỉ có một điểm là tay trái hắn thấy ấm áp do bị nắm lấy Bởi vì sự ấm áp đó làm hắn nhớ lại đã từng mang theo ngự nô đang thụ thương mà bỏ chạy Bởi vì sự ấm áp đó làm hắn nhớ lại Phạm Phất đã từng thất lạc gì đó Có lẽ là hình ảnh của một người Có lẽ là ký ức về một sự việc. Trần Phong đã quen thuộc với tất cả thần tộc. Mỗi người thần tộc đều có một đôi cánh, cánh của văn thần nhỏ, có một số người già thậm chí không có cách nào đưa bản thân bay lên được, còn võ thần đều có một đôi khả dĩ dùng làm binh khí được, bên trong mỗi cặp cánh đó ẩn tàng sức mạnh khủng bố mà cả chủ nhân của nó cũng không biết rõ. Thần ma lưỡng giới trừ vương tộc ra đều chỉ có sinh mệnh một ngàn năm. Mỗi người sống được một ngàn năm rồi, tự nhiên hồn phi phát tán. Đây chính là số mệnh mà thần số mệnh đã định ra cho thần ma lưỡng giới Nhưng Trần Phong mang Ngự Nô chạy thoát khỏi cái loại số mệnh đó của thần số mệnh. Do đó, trên toàn bộ lãnh địa của thần tộc, trừ Châu Tế ra, chỉ có sinh mệnh của họ là dài nhất, chứng kiến chiến tranh giữa thần tộc với ma tộc nhiều nhất cũng chính là họ. Ngự Nô, với việc hôm nay Thần Vương bàn cho ta quyền quản lý vua của ngũ tộc tinh linh, ngươi có quan điểm gì không? Trên lòng bàn tay của Trần Phong được Châu Tế dùng huyễn thuật in lên một đôi cánh kim sắc, đại diện cho quyền lợi trí cao vô thượng. Châu Tế đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Đây là chuyện nằm trong dự đoán của ta, phóng mắt nhìn khắp thần tộc, chỉ ngươi mới có được tư cách này. Ngự nô nói. Nhưng ta dẫu sao cũng không có cánh, không thuộc về thần tộc các ngươi. Có lẽ, ngươi có tư cách hơn ta. Trong mắt người bình thường, e rằng ta có hơn ngươi, nhưng ta cùng thần vương đều hiểu rất rõ, ngươi là nhân tuyển duy nhất. Tại sao? Trong một ngàn năm, thần ma giao chiến vô số, nhưng ta chưa giết một tên ma tộc nào. Nhưng ngươi lại khiến thần ma lưỡng giới hòa bình được 300 năm rồi. Đây cũng là một kỳ công. Đích xác. 300 năm trước, chiến tranh thần ma rất dồn rập, đồng thời mỗi lần đều máu chạy thành sông lưỡng bại câu thường, chưa có một hai tháng hay thua. Sau đó, Trần Phong hiến kê cho Châu Tế, dừng chiến tranh lại 300 năm, trong vòng 300 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, 300 năm sau sẽ do chúa tể của thần ma lưỡng tộc ra mặt quyết một trận tử chiến. Nhưng đây chưa đủ để chứng minh ta là nhân tuyển duy nhất." Trần Phong nói tiếp. "Vua của tinh linh ngũ tộc bị thần số mệnh nguyên rủa, Số mệnh cuối cùng của họ là bị thần vương sát tử, nếu không chết thì sẽ thành ma. Trong các vị vua của tinh linh ngũ tộc chỉ có ta là chưa chết, còn lại tứ tộc đều đã bị thần vương giết. Hiện tại trên vị trí của họ là con cháu họ, chúng đối với với thần vương, lòng vẫn có oán hận. Ngữ nô nói chính là về nỗi đau không muốn đề cập tới của thần tộc, vì lẽ đó mà Trần Phong qua một ngàn năm vẫn không biết, cũng bởi những tinh linh trong tứ tộc từng biết chuyện do sinh mệnh ngàn năm đã ra đi hết rồi. Thế tiên cụ thì sao? Ta thấy hắn với thần vương một dạ trung thành, chưa hề có nửa điểm oán hận. Phụ vương của tiên cụ cũng một dạ trung thành với thần vương. Ông ta tự sát ngay trước mặt nhi tử của mình, dùng chính thanh đao trong tay hắn. Lúc chết, ông còn nói với tiên cụ, lôi tộc nhất định đời đời trung lương. Ta chết trong tay con trai mình, nhưng hung thủ không phải là con, kể cả khi ta chết trong tay thần vương hay tinh linh nào khác, hung thủ cũng không phải là thần vương. Tâm trạng của thần vương lúc này giống như con vậy, đều là khó chấp nhận vô cùng. Do đó không được trách thần vương Con phải hỗ trợ thần vương Tiêu diệt ma tộc Nguyên lai là như vậy Tam tộc kia thì sao Linh tưởng và lạc anh là hai nữ tử Từ sau khi phụ vương họ qua đời Cũng chưa từng một lần tới mị cảnh thần điện Còn thế qua Nghe nói đã biến thành một con thú mà tính chất thần không biết ở đâu nữa Muốn mời mà cũng không cách gì đến gần được Thần vương vài lần phái người đi chữa trị cho hắn Nhưng đều bị cự tuyệt Ngữ nô trả lời Ba ngày nữa Chính là ngày mà thần vương tới túc mệnh chủng cùng thương xá quyết chiến. Hy vọng trước đó có thể khai mở túc mệnh chủng xem ghi chép trên túc mệnh bi. Nếu vạn thế hạo kiếp đúng như thần vương nói, thì bên ngoài tam giới có liên quan, vậy mong rằng chúng ta có thể cùng nhau liên thủ đối phó với vùng ngoài tam giới. Ta cảm thấy, tất cả đều là không thể ngăn chặn được sự phát sinh của chúng, kể cả lần quyết chiến này hay khởi đầu của hạo kiếp. Ngươi cho rằng tiên tri của thần số mệnh về vạn thế hạo kiếp chính là thần ma chi chiến. Không. Đây chỉ là một sự khởi đầu. Mặt sau của thần ma chi chiến là nhất định sẽ ảnh hưởng tới phạm trần và vùng ngoài tam giới. Đây mới có thể gọi là vạn thế hạo kiếp. Ngữ nô nói xong còn cười lạnh lùng, không hề phát ra thanh âm gì. Thưa chủ nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi. Trên trời, một đôi cánh bay tới, hạ xuống bên cạnh trần Phong, vì một nửa trên mặt đất, nói. Tiên cụ, ngươi là niềm tự hào của lôi tộc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để giải trừ lời nguyền của thần số mệnh trên người ngươi. Trần Phong vu vu vào vai tiên cụ, nâng hắn đứng dậy. Ta cũng phải gọi ngươi là chủ nhân. Media, minh vật 480 đới, thủy phật ả vật 100, ỉm hoa tặng, thầy tật 315 đới, ỉm hoa tặng, mắt vật 980 đới, mặt dìn ô tô, đợi lại, tạ lễ. Media, mắt vật 480 đới, thủy phật ả vật 100, ỉm hoa tặng, thầy tật 570 đới, ỉm hoa tặng. Ở bên cạnh, ngự nô nói: Chúng ta xuất phát thôi. ngự nô giang đôi cánh khổng lồ bạch sắc trần phong đứng trên lưng bên hai nghe vụ vụ tiếng gió hắn sớm đã quen thuộc rồi tay phải tiên cụ nắm lấy đao của hắn thành một khối hắn vây đập đôi cánh thép to lớn đằng sau họ cần tìm vua của ba tộc tinh linh còn lại ngự nô đã nói với trần phong nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ không có những người đó không được bởi vì bọn họ là tinh linh có linh lực mạnh nhất trong thần tộc bay qua vô số hải đảo tựa hồ tới cả biên giới của thần tộc cuối cùng thấy được luyện hỏa đảo của lạc anh vua tinh linh hòa tộc Vua của ngũ tộc tinh linh không ở cùng với các tinh linh khác. Họ đều là một mình một đảo, mỗi người cần nhẫn mại tinh mịch, nhằm tu luyện huyện thuật mạnh nhất của tinh linh vương tộc. Thưa chủ nhân, Lạc Anh là vạn hỏa chi mẫu, lửa do nàng ta triệu hoán có thể thiêu cháy cả nước biển. Hạ cánh xuống đất xong, ngự nô nói. Cuối cùng ta cũng biết được vì sao thần vương sau khi đáp ứng ta lại có loại biểu tình phức tạp đó, nguyên lai khiến họ đi cùng ta cũng đã là một việc khó khăn phi thường rồi. Trần Phong nói xong, dơ tay phải ra. dấu ấn hình đôi cánh kim sắc đó vẫy đập vài cái, lập tức cuồng phong nổi lên. Sau đó nhiệt độ của luyện hỏa đảo liền hạ xuống. Thưa chủ nhân, thuộc hạ gọi lạc anh ra gặp ngài. Tiên cụ nói xong tiến vào sâu trong đảo. Tiên cụ, ngự nô gọi hắn lại. Cẩn thận, đừng đề cập tới thần vương với nàng ta. Trần Phong cùng ngự nô đứng ở vùng rìa luyện hỏa đảo, lưng họ quay vào đảo, mặt ngoảnh ra biển lớn. Trước mắt là một cảnh tượng bắt ngát mênh mông vô biên, cuồng phong xoáy động làm sóng biển gầm gừ từng đợt. Từng đợt va đập vào những tảng đá bên bờ biển. Âm thanh đó thực đinh thai nhức góc Ngự nô này, ngươi cho rằng tiên cụ có thể đưa lạc anh ra không? Trần Phong hỏi. Được. Nhưng chỉ là đưa ra thôi, chưa thể cùng đi với ngươi. Ngự nô nói. Thế mà ta thấy ngươi có vẻ rất chắc chắn khiến nàng đi cùng ta. Đúng. Nhưng nếu như muốn khiến cho nàng cam tâm tình nguyện đi cùng ngươi, làm việc cho ngươi, tất yếu phải làm cho nàng chân chính thần phục ngươi. Biểu tình trên mặt Trần Phong trông nặng nề. Hắn đang nghĩ làm sao để khiến Lạc Anh thần phục, làm sao để khiến Linh Tường thần phục, làm sao để khiến Tế Qua thần phục. Mấy người đó đều dồn nén quá nhiều oán hận, nhưng đều là thần tử trung thành, không thì cũng không thể nào tự ép buộc bản thân phải sống cô độc thống khổ nơi này. Có phong tộc chi thần ở đây mà dám càn rỡ. Ngự nô kêu lên một tiếng, một cơn gió cực lớn thổi ra từ tay, đem đợt sóng biển bị gió thổi qua đang muốn nhấn chìm Trần Phong lùa ra khỏi tầm nhìn. Lúc này, Tiên Cụ và Lạc Anh đã từ trong đảo đi ra. họ là đánh nhau mà ra lạc anh có một đôi cánh hồng sắc tựa lửa mỗi một lông vũ trên cánh đều là một loại ám khí sát nhân lợi hại mái tóc dài hồng sắc từ bên mặt hạ xuống trường bao hồng sắc tung bay trong gió trên người nàng phát tán một loại nhiệt khí như lửa nhưng biểu tình trên mặt lại phảng phất như bị đóng băng lạc anh đây là chủ nhân của chúng ta tiên cụ đã ngưng cuộc đấu với lạc anh dừng lại trước mặt trần phong nói chủ nhân lạc anh cười một chàng kinh miệt dù là đang cười nhưng mặt nàng không hề có cái vẻ vui cười ngược lại càng thêm sắc khí chủ nhân tới là để giết mấy thần dân trung thành chúng tôi đây lạc anh nói xong dấu ấn hình đôi cánh ở mi tâm chuyển sang màu huyết hồng lạc anh bất kể thần vương làm gì với vương tộc ngũ tộc tinh linh chúng ta cũng đều là bất đắc gì cả thôi chính là thần số mệnh ban cho chúng ta số mệnh ngươi có hiểu không chúng ta đã giết chết phụ vương của ta ông trước khi lâm tử còn dặn dò ta phải hỗ trợ thần vương tiêu diệt ma tộc tiên cụ nói Không phải nói nữa. Nếu như không phải vì ta là vua của tinh linh hòa tộc, ta nghĩ ta đã rời bỏ từ lâu rồi, cũng không làm một kẻ thủ hạ thống khổ trong mâu thuẫn như vậy. Lạc Anh nói tới câu này thì biểu tình trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Vậy đi cùng chúng ta. Chúng ta cần hoàn thành một nhiệm vụ có liên quan tới lời tiên tri của thần số mệnh về vạn thế hạo kiếp. Chúng ta phải kháng cự lại số mệnh. Tiên cụ tiếp tục nói. Lại là thần số mệnh. Lạc Anh nghiến răng nói ra vài từ. Ta không thể dễ dàng đi cùng các ngươi. Trừ phi đánh bại được ta. Ta muốn biết chủ nhân này của ta có cái gì có thể khiến ta thần phục. Trần Phong cùng Ngự Nô đứng bên cạnh vẫn im lặng không nói nửa lời. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, hắn lúc này nói lời nào với Lạc Anh cũng đều vô dụng, do đó hắn chọn cách lặng yên. Bởi vì, hắn tin tưởng Ngự Nô. Tiên cụ, người hãy hạ xuống trước đã. Ngự Nô cuối cùng nói ra, gọi Lạc Anh đang ở trên cao vài trượng trước mặt. Ta nghĩ ngươi muốn thần phục không phải bởi vũ lực, nếu như theo cách đó. thần vương có thể dễ dàng chế phục ngươi nhưng ngươi có thực lòng thần phục ngại không tuy nhiên thời gian cấp bách chỉ có cách này mới khiến ngươi thần phục ngự nô nói rồi mi tâm xuất hiện dấu hiệu đôi cánh bạch sắc trong tay cũng huyên hóa ra binh khí của hắn là một thanh loan đao dài ta tin rằng ngươi cũng từng nghe phụ vương ngươi nói chủ nhân chính là phàm nhân một ngàn năm trước đây đưa ta chạy thoát khỏi số mệnh tinh linh của thần tộc chỉ khi cần chiến đấu thì mi tâm mới xuất hiện dấu ấn tương đồng với đôi cánh của bản thân hiện tại Dấu ấn đôi cánh bạch sắc ở mi tâm của Ngự Nô rất rõ ràng, dấu ấn hồng sắc nơi mi tâm của Lạc Anh phản phất như lóe lên sắc kim loại. Điều này chứng minh trận chiến này không thể tránh khỏi. Chương 3. Ngũ tộc tinh linh, 3. Tiên cụ đứng cạnh Trần Phong, dấu ấn hình đôi cánh thép trên mi tâm chưa biến mất, điều này biểu thị hắn hiện tại vẫn ở trạng thái tác chiến. Hắn cần bảo vệ Trần Phong, đây là chủ nhân của hắn, khi có yêu cầu là lập tức xuất thủ. Cánh của Lạc Anh cũng chính là binh khí của nàng. lông vũ hồng sắc đã biến thành dao nhọn đâm thủng mọi lá chán đôi cánh biến dài ra như vô hạn trái phải công kích ngựa nô ngự nô nắm loan đao đỡ trái gạt phải phòng thủ từng chiêu lùi lại từng bước ngự nô chưa hề dùng toàn lực cũng không tấn công hắn đang muốn cho trần phong thấy được khả năng của là anh tại sao lại dừng ngự nô hỏi lạc anh đã dừng lại đợt công kích ta còn phải hỏi ngươi tại sao không tấn công lạc anh dường như rất bực tức ta đợi ngươi dùng luyện hỏa thần xí của hỏa tộc xem xem so với phụ vương người khác biệt bao xa ngông cuồng vậy để ngươi mở rộng tầm mắt với luyện hỏa thần xí của lạc anh ta lạc anh nói xong kêu lên một tiếng lớn vẫy động đôi cánh hồng sắc mỗi một chiếc lông vũ trên cánh đều biến thành ám khí như mưa bay về hướng ngự nô có tảng đá bị một ít đánh vào nháy mắt tan thành vụ nhỏ nơi đó chỉ còn thấy được toàn là một dạng như cắt thôi, còn có một chút đánh vào vùng biển nước biển bỗng chốc sôi lên sùng sục sủ, nổi cả bong bóng lên chủ nhân cẩn thận Tiên cụ giang đôi cánh thép bao bọc lấy Trần Phong vào trong. Ngự nô không hề sợ hãi mặt đối mặt với vô số ám khí, bất động đứng ở chỗ đó. Lúc này nếu có nghĩ tới tranh né cũng đã không kịp nữa rồi, trừ phi có tốc độ như Trần Phong lúc chạy thoát khỏi số mệnh, nhưng điều đó không có khả năng. Khiến người ta kinh ngạc đích thị là Ngự nô khép lại đôi cánh, thu lại binh khí, sau đó tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất, đột nhiên một cơn cuồng phong cuộn quanh mình Ngự nô, càng cuộn càng lớn, càng cuộn càng nhanh. Chỗ ám khi đó căn bản không tiếp cận nổi thân hắn, lại còn bị xoáy vào trong cuồng phong mất hút, đá núi cây cỏ xung quanh cũng đều bị xoáy vào bên trong. Tiên cụ tận lực đâm mạnh đao xuống đất, đôi cánh bao phủ trần phòng, bảo hộ hắn khỏi bị cuốn vào. Bây giờ đã không trông thấy lạc anh đâu, cũng không thấy cả ngự nô. Ngự nô bị cơn gió bản thân gọi ra bao vây lấy, cơn cuồng phong dường như nối liền trời và đất, Ngẩng đầu nhìn, căn bản không thấy được đầu cuối. Lâu sau, gió yên sóng lặng, lạc anh nơi không trung liền rơi xuống Đúng vào lúc sắp chạm mặt đất, ngự nô gọi ra một cơn gió đón lấy nàng, đưa nàng an toàn hạ xuống trước mặt Trần Phong. Lạc Anh đã không còn một chút khí lực nào để đấu tranh với cơn gió, nhưng ngự nô không hề làm tổn hại tới nàng. Trần Phong bảo tiên cụ mở đôi cánh đang bảo hộ hắn ra, rồi bước tới trước mặt Lạc Anh, đưa tay ra. Đi mà nắm lấy tay mình đi. Không cần ngươi thương hại. Lạc Anh khó khăn lắm mới nói được một câu. Lạc Anh! Ta có quen biết phụ vương nàng. Nàng quá mong thành công sớm. Nếu còn tiếp tục luyện luyện hỏa thần sĩ theo cách này, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma đó. Trần Phong nói, đây là việc của ta, không liên quan tới ngươi. Lạc Anh là loại hải tử quật cường. Luyện hỏa thần sĩ, uy lực vô bỉ, nhưng hỏa khí công tâm, cần nhất là tâm tính bình hòa mới được. Đây chính là lời phụ vương nàng nói với ta. Trần Phong rút tay về, sau đó nói, nàng thua rồi, phải đi cùng ta. Ta chịu thua cuộc. Ta đi cùng ngươi. Trần Phong đứng trên mình ngữ nô. Hiện tại đang bay tới dự đảo, là nơi linh tưởng vua của tinh linh vũ tộc ở một ngàn năm rồi, Trần Phong từ đó chưa từng được thấy ngự nô xuất thủ, thậm chí đến binh khí của ngự nô cũng chưa từng được thấy. Mỗi khi thần ma đại chiến, ngự nô đều giao chiến với đệ nhất thích khách kinh thiên, còn trận quyết chiến của họ thì không ai có thể trông thấy được, hoặc nếu có, người chứng kiến cũng đều chết hết rồi. Thưa chủ nhân, luyện hỏa thần sĩ của Lạc Anh dù chưa luyện thành thục, nhưng uy lực tuyệt đối vượt qua phụ vương nàng, còn nữa, Nàng ta có linh lực còn mạnh hơn cả phụ vương nàng nhưng chưa phát huy ra. Trong không trung ngự nô nói. Có thể thấy được, có điều ta lo rằng sức mạnh đó của nàng là do hoán hận tích lũy mà thành. Trần Phong nói. Ta tin tưởng chủ nhân có thể khiến nàng ta, hoán biến thành đức, hận biến thành ái. Ngự nô nói xong cũng không thêm lời nào nữa, bay tiếp. Đằng sau hai người là tiên cụ và là anh. Trên bầu trời thần tộc, họ thấy thần tộc đại địa yên ổn hòa bình. Họ cũng hiểu rằng. Sự yên ổn hòa bình ấy sẽ trông qua, bởi vì không ai ngăn được lời tiền tri của thần số mệnh, tới từ vạn thế hạo kiếp. Ngay đến cả trường hợp của Trần Phong cùng Ngự nô được coi là kỳ tích không giải thích nổi, nhưng kỳ tích như vậy không thể phát sinh lần nữa được. Thưa chủ nhân, phía dưới chính là dự đảo. Tiên cụ nói, chúng ta xuống thôi, hy vọng oán hận của linh tưởng sẽ không lớn như thế. Trần Phong nói, dự đảo một năm chỉ có một mùa, là mùa xuân. Đây là nơi đẹp nhất thần tộc. có vô số ngông thú quý hiếm cùng hoa thơm khiến người say đắm đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng chim hót véo von vui thai trần phong đi qua những bụi hoa làm kinh động bao nhiêu con bướm sặc sỡ hương hoa dần dần làm cho hắn say đắm thậm chí quên luôn mục đích chuyến đi này hắn có chút lưu luyến không muốn về liên tục nhằm phía trước mà tiến tới được một con suối nhỏ nước trong vắt bên bờ suối trên một phiên đá một thiếu nữ mỹ lệ đang ngồi đôi chân trần nhúng dưới nước hát một khúc sơn ca nghe êm hai trần phong bước tới Ngồi bên cạnh nàng, nhìn, nghe, không nói. Trần Phong đột nhiên có một cảm giác. Hắn dường như trở lại phàm trần. Đoạn này là một khoảng ký ức về phàm trần của hắn. Khoe miệng hắn miết lên, nở nụ cười. Vẻ mặt tươi cười này là lần đầu tiên của hắn trong một ngàn năm ở thần tộc. Hắn vô thức chìm vào trong sự ngây ngất. Nơi này đẹp không? Nữ hải mở lời. Thanh âm của nàng khiến Trần Phong tức thì cởi mở cõi lòng. Đẹp. Nơi này thực là rất đẹp. Trần Phong nhìn nữ Hải. Chưa từng được thấy gương mặt nào tinh tế như vậy, hắn ngẩn ra. Thế ta có phải cũng rất đẹp không? Nếu không thì ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Mặt nữ hài hồng lên vì xấu hổ, cười cười, thẹn thùng túi lầu xuống. a, xin lỗi. Trần Phong nhận thấy bản thân có điều thất lễ, đưa ánh mắt rời khỏi khuôn mặt nữ hài, nhưng nơi khỏe mắt vẫn còn hình ảnh đọc lại, không đồng ý rời khỏi khuôn mặt nữ hài. Đây là nơi nàng cư trú à? Hứ, chỉ có ta là người. Nhưng có rất nhiều động vật nhỏ khả ái cùng với ta, có điều, ta vẫn cảm thấy cô độc, giờ ngươi đã đến, không được đi nữa, ở lại cùng ta, thiên hoang địa lão. Đôi mắt hoan hỉ của nữ hài mở to ra nhìn Trần Phong, đợi hắn trả lời. Ta! Trần Phong do dự, chẳng phải gì khác, mà là đang nghĩ, nên cùng với nữ hải xinh đẹp này như thế nào đây? Được à? Được chứ? Được chứ? Nữ hài lao tới bên Trần Phong ôm lấy cánh tay hắn. Hạnh phúc vui sướng cất tiếng kêu lớn về nơi những động vật nhỏ trong rừng. Bắt đầu từ hôm nay, thiếp không còn một mình nữa, thiếp vui quá, giờ đây chúng ta đã ở bên nhau rồi, không được cách xa nữa nhé. Trần Phong nhìn nữ hài bên mình, nàng cười tinh nghịch ngả đầu vào bờ vai hắn. Trần Phong cảm thấy thật khoái khoái, cảm giác này giống như đã từng trải qua một ngàn năm trước. Tuy vậy, hắn chỉ nhớ nổi là loại cảm giác này thôi, còn lại thì hắn quên mất toàn bộ rồi. Trần Phong ôm lấy nữ hài. Trong lòng dâng lên một thứ hạnh phúc chưa được đếm trải bao giờ. Hắn nhìn vào vẻ đẹp bên cạnh mình, thực sự không muốn rời xa. Hắn thấy rằng, dường như bản thân quên khuấy đi việc gì đó, có điều hắn cũng đâu có muốn nhớ. Vào lúc này, nữ hài mắt đôi mắt với hắn, cặp thu ba sáng lên phản phất muốn nói điều gì, nàng chầm chậm xích lại gần Trần Phong hơn nữa, rồi nhắm mắt lại. Trần Phong trong lòng cực kỳ bối rối điều quên mất chợt nhớ lại được, nhưng hắn cảm giác được hơi thở nóng hổi gần kề. Hắn trở nên hoang mang. có một loại dục vọng khiến hắn muốn hôn nữ hài, họ dần dần tiến gần đến nhau từ hai hướng, gần đến mức có thể thấy hơi thở của mỗi người phả vào ra mặt đối phương, đó là sự quyến rũ và hấp dẫn cháy bê. Ổng. Không được! Không được! Trần Phong đột nhiên đẩy nữ hài đó ra, nét mặt phức tạp, tựa như đau khổ, tựa như mơ màng. Ta nhất định đã quên mất một việc, ta tới đây để đưa một người rời khỏi, chứ không phải là ở lại nơi này vĩnh viễn. Trần Phong từ từ tỉnh táo lại, Hắn nhìn vào dấu ấn đôi cánh kim sắc trên tay phải, sau đó hướng về nữ hải, nói: "Ta phải đưa Linh Tường đi." Nghe nói Phạm Trần còn gọi là Hồng Trần, nhưng Hồng Trần cao vạn trượng như thế, ai nhảy vào rồi không cách gì nhảy ra được. "Ngươi quả nhiên có sức mạnh phi phàm." Trong chớp mắt, nữ hải biến thành một dáng vẻ khác hẳn, đôi cánh lam sắc răng rộng, mái tóc dài tết đuôi sam, những đường cong rất mỹ lệ vẽ lên gương mặt, chiếc váy ngắn trắng tinh phía trên đôi giày ống cũng màu trắng, đầu gối lộ ra bên mép giày. Khoác lên mình trường bảo làm sát, tay cầm một chiếc thần cung. Nàng chính là linh tượng. Sức mạnh này phi phạm hay không phi phạm cũng không liên quan. Đây là trách nhiệm của ta, ta nhất định phải hoàn thành. Trần Phong nói. Bước vào mộng cảnh do ta tạo ra mà còn có thể tỉnh lại được, hiện chỉ có mình ngươi. Đây còn không phải là phi phạm sao. Đây là lý giải của nàng, ta không có quyền can thiệp. Nhưng hiện tại ta cần sự hỗ trợ của nàng. Rất có khả năng liên quan tới lời tiên tri của thần số mệnh về vạn thế hạo kiếp. Trần Phong nói rồi giơ tay lên, đưa dấu ấn đôi cánh kim sắc ra trước mặt linh tưởng. Muốn ta đi cùng ngươi. Được. Linh tưởng mỉm cười, sau đó nói. Nhưng phải tiếp một múi tên của ta. Chủ nhân. Không nên. Tiên cụ bất thình lình xuất hiện. Vũ Linh Cung và Vũ tưởng tiễn của linh tưởng tề danh cùng thần tiễn của xã Nhật. Tên của nàng có thể xuyên qua tam giới, có thể đuổi theo một người từ lúc sinh ra cho tới lúc chết đi. Thậm chí chết rồi mà linh hồn cũng không được bỏ qua, kể cả tốc độ của ngài nhanh hơn tên bắn cũng không có tác dụng. Tiên cụ. Trần Phong vây tay ngăn hắn lại, rồi đối mặt với Linh Tường. Chính ta tiếp một mũi tên của nàng. Ta đứng đúng ở chỗ này, không tránh, không chạy, không che chắn. Bị mũi tên của ta bắn trúng rồi, dù cho ngươi đã không còn tên trong tam giới nữa, ngươi cũng sẽ hồn phi phép tán. Ngươi không sợ à? Linh Tường hỏi. Ta nói rồi. Đây là trách nhiệm của ta. Ta nhất định phải hoàn thành, còn sợ hay không sợ không có liên quan gì cả. Sau khi ngươi chết đi, trách nhiệm của ngươi trở nên không cách gì hoàn thành nổi. Đây là con đường duy nhất, không còn lựa chọn khác. Tới đi. Trần Phong đứng ở nơi đó, hai cánh tay dang rộng, cả người lộ ra hàng trăm chỗ sơ hở, không có một chút phòng ngự nào. Được. Vậy thì thành toàn cho ngươi đây. Linh Tưởng kéo căng vũ linh cùng bắn ra một mũi tên. Mũi tên bay trong không khí, những cây gỗ xung quanh bị tiễn phong đồng loạt chặt đứt. cả mặt đất cũng bị tiễn phong đánh cho thành một danh sâu trông như vết sẹo không thể lành lại được chương 4, ngũ tộc tinh linh 4. quả nhiên trần phong bất động nét mặt không chút e sợ mắt cũng nhìn thẳng vào mũi tên đang đến mũi tên đó càng lúc càng gần một luồng tiễn phong mãnh liệt muốn đẩy hắn ra sau có điều hắn hai chân bám chặt lấy mặt đất dùng toàn lực đứng yên tại chỗ mũi tên đã áp sát tới tim hắn mắt thấy tiếp tục không xuất thủ trần phong nhất định chết vì tên bán Nhưng tiên cụ không thể làm trái với mệnh lệnh của chủ nhân, chủ nhân bảo hắn chớ động, hắn tự nhiên không được phép manh động. Còn ngự nâu cũng điểm tĩnh giống y như Trần Phong, thậm chí không hề nhìn Trần Phong và mũi tên đó, chỉ dừng dưng nhìn về nơi xa. Luôn luôn trầm lặng như lạc anh lại không kiềm chế nổi nữa, nàng đang muốn dùng đôi cánh của mình để che chắn mũi tên đó cho hắn liền bị ngự nâu ngăn lại. Hai người không nói gì tiếp nữa. Mũi tên đã xuyên qua tim Trần Phong. Chủ nhân. Đương nhiên, kẻ xông tới là tiên cụ. trần phong đứng nguyên tại chỗ vùng ngực trái bị tên xuyên qua tạo thành một cái lỗ mũi tên này thực sự rất nhanh nhanh tới mức không làm chảy ra một giọt máu lạc anh vẻ mặt phức tạp nhìn trần phong linh tường bật cười trần phong cũng bật cười sau đó kỳ tích xuất hiện lỗ trên ngực trái trần phong từ từ nhỏ lại cuối cùng biến thành da thịt nguyên vẹn không thương tích cả trường bào của hắn cũng không hề hư hại ngài đích thực có tư cách làm chủ nhân của ta ta đi cùng ngài câu này của linh tường làm cho tiên cụ và lạc anh cảm thấy vô cùng khó hiểu Mũi tên này của Linh Tường Vốn không phải là Vũ Tường Tiễn, mà là nàng dùng ý niệm của bản thân làm thành tên. Sau khi Phụ Vương qua đời, nàng không hề tới Mị Cảnh Thần Điện không phải vì oán hận châu tế, mà vì Phụ Vương nàng trước khi Lâm Tử đã nói, Phụ Vương nàng bảo nàng lưu lại nơi này, mai sau có một người sẽ đưa nàng đi hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại. Do đó, bao nhiêu năm rồi, nàng luôn luôn đợi người đó, cũng chính là Trần Phong. Nàng biết Trần Phong tới từ Phạm Trần, càng biết hắn đã từng mang ngự nô chạy thoát khỏi thần số mệnh. Nàng muốn thử xem người này, rốt cuộc có năng lực lớn như thế nào, để có thể giao phó toàn bộ bản thân, bao gồm cả tính mạng. Dục vọng, trí tuệ và dũng cảm nàng đều đã thử qua. Nàng rất hài lòng, tự nhiên rất nguyện ý đi cùng Trần Phong. Trên đường đi tới tuyết tần đảo, Trần Phong hỏi ngự nô. Khi linh tưởng đưa ta vào mộng cảnh, các ngươi có phải cố ý đứng ngoài mộng cảnh không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng tâm lý cùng giọng nói sớm đã khẳng định. Phải. Ta muốn khiến lạc anh hoàn toàn thần phục ngươi. nữ nô trả lời rất thẳng thắn. Trong lòng ngươi sớm nắm chắc rằng, ta có thể thoát ra được. Đúng. Vì ngươi là Trần Phong. Vì ngươi là người duy nhất chạy thoát thần số mệnh. Vì ngươi cần lãnh đạo vương tộc tinh linh ngũ tộc. Vì ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại phi thường. Do đó, ngươi nhất định thắng mà thoát ra được. Không phải chỉ như vậy chứ. Còn có một chút là vì linh tường. Ta hiểu rất rõ phụ vương của linh tường. Còn linh tường, là con gái ông ta. Do đó, Nàng tuyệt đối sẽ không bắn chết ta, còn nữa, qua việc ngươi không làm gì khiến cho ta càng chứng minh được một điểm. Đây chính là thử thách linh tường dành cho ngươi, có điều còn tế qua nữa, mới khá là khó thu phục. Ngữ nô nói câu này lộ ra một chút khó chịu và bất lực. Trên tuyết tần đảo không thấy được đá sỏi, cây cối, vì toàn bộ rèo bị tuyết che phủ. Vào lúc này, một đợt những bông hoa tuyết lay động trên không, từng lớp từng lớp dính lên người họ. Họ đi thẳng vào trong đảo không dừng chân, bước một bước, nhấc chân lên. đã không thấy được dấu chân mình vừa dẫm lên càng đi vào trong tuyết càng dày mỗi bước chân đều rất gian nan tiên cụ định dùng viễn thuật mở ra cho trần phong một con đường dễ đi nhưng bị trần phong cự tuyệt hắn nói muốn dùng đôi chân mà bước cho tới khi khiến tế qua đi cùng hắn vì cảnh sát xung quanh đều cùng một vẻ đều là khoảng trắng vô biên do đó cũng không có điểm đầu mút hay biên duyên gì hết đứng ở nơi này rất dễ dàng làm cho con người tuyệt vọng vì thấy được rằng hy vọng dường như vĩnh viễn không đạt được một cơn gió không phải là một cơn báo tuyết mới đúng tuyết xoay xoay trước mặt họ tuyết trên mặt đất cùng trong không trung đều bị cuốn vào che hết cả ánh mặt trời tiên cụ bảo hộ bên cạnh trần phong bất kể lúc nào cũng có thể xuất thủ đôi cánh hồng sắc của lạc anh giang rộng tuyết cũng không cách nào lưu lại trên người nàng vì nàng là vạn hỏa trí mẫu linh tường thu binh khí khép cánh lại nàng cũng giống như ngự nô không cảm giác được chút sát khí nào điệp vĩ vương tộc tinh linh tuyết tộc xin ra mắt chủ nhân sau khi tuyết lắng xuống Một nữ tử sinh đẹp xuất hiện trước mặt họ. Điệp vĩ. Không chỉ có Trần Phong không biết người này là ai, cả tứ tộc tinh linh cũng đều không biết. Ta tới đây lần này để tìm tế qua vua của tinh linh tuyết tộc, chưa hề nghe nói tới nàng, còn nữa, cánh của nàng. Trần Phong chưa nói tiếp, hắn trông thấy người tự xưng là điệp vĩ vương tộc tinh linh tuyết tộc này không ngờ không có cánh. Thiếp là tỷ tỷ của tế qua. Sau khi phụ vương qua đời, tế qua đột nhiên phát điên, rồi bị thú lang cắn. hiện tại đã biến thành một quái vật nửa người nửa thú rồi để ngăn không cho thú tính trong cơ thể của tiểu đệ lan rộng ra thiếp đã cắt đôi cánh của thiếp gắn cho y, y như vậy y có thể sở hữu sức mạnh của vương tộc tinh linh tuyết tộc cường đại hơn nữa từ lúc đó thiếp đã mất đi thân phận vương tộc tinh linh tuyết tộc rồi do vậy mà trên bảng vương tộc tinh linh tuyết tộc không có tên thiếp thế qua giờ ở đâu trần phong hỏi bị thiếp giam trong tuyết thần quật điệp vĩ trả lời đưa chúng ta đi gặp y được không được Điệp Vĩ dù mất đi thân phận vương tộc tinh linh tuyết tộc, nhưng nàng trước sau vẫn là tinh linh tuyết tộc. Nàng đi trước dẫn đường, lớp tuyết tích tụ dày đặc tự động rẽ sang hai bên, tới khi mọi người đi qua rồi, tuyết lại tự động khôi phục lại dạng cũ. Nơi này là ngọn núi cao nhất tại tuyết thần đảo, dưới chân nhìn bằng mắt không thể thấy đỉnh, đương nhiên, núi này xem ra hình như là bị tuyết trồng lên mà thành. Điệp Vĩ đưa mọi người tới ngọn núi này thì dừng lại. Tuyết thần quật ở ngay dưới đáy núi. Lúc đó... Thiếp dùng hết toàn bộ sức mạnh còn lại để đem ngọn núi này ép lên trên tuyết thần quật, bởi sợ tế qua ra ngoài đả thương người. Điệp Vĩ nói tới đây trong lòng vô cùng buồn bã, vì quái vật nửa người nửa thú dưới đáy núi chính là đệ đệ duy nhất của nàng, họ đã từng có một thời gian sống rất hạnh phúc. Thưa chủ nhân, ta tới rời ngọn núi này đi đây. Tiên cụ nói xong tỏ ra vẻ muốn động thủ. Khoan đã. Điệp Vĩ ngăn lại. Chỉ cần ngọn núi này rời đi thôi, đệ đệ ta tế qua sẽ ra được ngay. Y hiện tại đánh mất bản tính, lại còn có hai đôi cánh của vương tộc tinh linh tuyết tộc, hơn nữa bị thú lang cắn khiến Y điên cuồng cùng cực. Các vị nếu như không xuất thủ, Y sẽ làm bị thương các vị, còn ta, ta cũng không muốn các vị làm Y bị thương. Địa vĩ, vương tộc tinh linh ngũ tộc, không thể thiếu một, giờ chỉ còn trên một người tế qua, chúng ta không thể bỏ cuộc giữa đường. Trần Phong nói, đệ đệ của thiếp vốn rất đáng thương rồi, nếu lại bị các vị làm bị thương nữa, thiếp thực là không biết phải làm sao có thể đứng trước mặt phụ vương đã qua đời. Điệp Vĩ, đây là kiếp nạn của vương tộc tinh linh tuyết tộc các người, nếu Trần Phong đích thực có thể làm chủ nhân của tế qua, vậy Ngài nhất định sẽ thần phục được ý ý, ấy, vì tuyết tộc các người mà hóa giải kiếp nạn. Ngự Nô nói, chủ nhân, Điệp Vĩ chạy tới trước mặt Trần Phong, trong mắt Nhu Tình và Trùng, nói, Trần Phong, Ngài có thể vì đệ đệ ta mà chết không? Không chỉ đệ đệ nàng, mỗi người thần tộc ta đều có thể chết vì họ, nhưng nhất định cái chết phải có giá trị, vì hiện tại là giây phút nguy hiểm. không thể hy sinh vô nghĩa được lời trần phong nói đanh thép từng từ như đinh đóng cột được thiếp sẽ canh giữ cho ngài thưa chủ nhân điệp vĩ nói xong nhường lối cho tiên cụ động thủ tiên cụ bay lên trời tiếp cận núi tuyết rồi vẫy đập đôi cánh thép một tiếng sấm đinh thai vang lên đánh cho quả núi cao tới không nhìn thấy đỉnh thành những mảnh vụn trong khối đá vỡ nhảy ra một quái vật y có hai đôi băng xí cánh băng một cái đầu sói hung ác trên người bao bọc một ít da thú kẻ này chính là tế qua. chương năm Ngũ tộc tinh linh, nam. Chủ nhân. Cẩn thận. Tiên cụ ở trước mặt Trần Phong, vì hắn ngăn lại sự tấn công từ tế qua. Hai đôi băng si có thể biến thành bốn ngọn băng liên, roi băng, xích băng, giống như con nhện cắm xuống mặt đất, còn hắn thì được giữ ở bán không trùng, tay, chân và đầu đều đã biến thành thú. Trước khi bị nhốt vào tuyết thần quật, chỉ có đầu là đầu sói, từ đó về sau, tế qua càng thêm bị phần thú chiếm cứ. Thế qua. Không được làm cản. Đây là chủ nhân của chúng ta. Tiên Cụ giơ đao lên, nói với hắn: Ta xem ý thú tính khó thuần. Lạc Anh nói: Tế Qua căn bản như không nghe được những lời họ nói, dáng vẻ hung ác càng thêm đáng sợ, trực tiếp áp sát hơn về phía Trần Phong. Tiên Cụ vây cánh thép về phía trước chặn lại, nhưng bị một ngọn băng liên của Tế Qua đẩy văng ra rất xa. Ám khí trên đôi cánh hồng sắc của Lạc Anh vừa mới định phát xuất, liền bị Ngự Nô ngăn cản. Ngự Nô nói không được làm Tế Qua bị thương. Tế Qua. Thú tính trong cơ thể ngươi chưa hoàn toàn xâm thực được, nếu như ngươi hiện tại dùng lực đối kháng, vẫn còn có thể thức tỉnh thần tính của vương tộc tinh linh tuyết tộc sẵn có. Trần Phong nói, toàn là lời thừa. Ta đâu chỉ một lần thử qua, nhưng sau mỗi lần thử, thú tính xâm nhập càng sâu, hiện tại tay chân ta chính là hậu quả của thử nghiệm. Giọng nói của tế qua giống lên như da thú. Đó là vì ngươi trước sau không cởi bỏ được nỗi oán hận với thần vương, do đó mỗi lần thử đồng thời đều có thể lún sâu thêm vào bản tính của thú. khiến cho thú tính càng lúc thâm nhập càng sâu trần phong nói tiếp oán hận của ta với thần vương không thể biến mất được vì ông ta đã giết chết phụ vương người một dạ trung thành với ông ta một vị vua ưu tú nhất của tinh linh tuyết tộc ngươi trách lầm thần vương rồi nếu thần vương lúc đó không giết phụ vương ngươi ông ấy đã biến thành ma phụ vương ngươi chọn một đời coi việc tiêu diệt ma tộc làm nhiệm vụ của mình nếu bản thân biến thành ma rồi so với chết còn khó chịu hơn trần phong nói ta không quan tâm cái đó ta chỉ biết là thần vương đã giết cha ta, phụ vương yêu kính nhất của ta. Ông ta cam lòng vì thần vương mà chết, hy vọng ngươi có thể kế thừa nguyện vọng chưa hoàn thành của ông, chứ không phải là để cho ngươi mang lòng oán hận rồi không chế không nổi phần thú trong con người mình. Chớ có quên, tỷ tỷ ngươi vì ngươi mà đã mất đi đôi cánh và thân phận vương tộc tinh linh tuyết tộc. Ngươi hiện tại là vương tộc tinh linh duy nhất của tuyết tộc, nếu ngươi cứ tiếp tục cái kiểu này, vương tộc tinh linh tuyết tộc sẽ diệt vong trên chính thân thể của ngươi. Được. vậy ngươi hãy giúp ta giải khai mối khúc mắc này nếu ngươi cam lòng chết vì ta ta nguyện cam lòng cởi bỏ hắn hận để xem ngươi có làm nổi không được ta đáp ứng ngươi trần phong nói rồi bước tới vài bước khiến người bảo hộ hắn nhường đường cuối cùng nhìn lướt qua địa vĩ trong đôi mắt nàng lấp lánh lệ thủy cảm kích mấy người các ngươi đều chỉ đứng ở vị trí của mình mà nói người khác như thế nào ra làm sao được thôi xem các người làm được gì đúng hay sai thực chất là theo như cách ngươi nghĩ ra cởi bỏ hắn hận Tế qua nói xong, hai ngọn băng liên cuốn lấy Trần Phong rồi đưa về phía cái đầu sói của mình. Nhớ lấy. Ngươi là vương tộc tinh linh tuyết tộc, là thần, không phải là thú. Trần Phong không chút e sợ, rất bình tĩnh nói với hắn. Ta sẽ nát người ra trước rồi nói tiếp. Hai ngọn băng liên của Tế qua dụng lực, Trần Phong cảm giác thân thể chịu cái đau đến tê liệt, nhưng hắn không hề kêu lên. Một ngọn băng liên của Tế qua đột nhiên bị đánh văng ra, là ý niệm tiễn của Linh Tưởng. Linh Tưởng, Đừng có cản trở! Trần Phong nói, chủ nhân, bất kể hy sinh của ngài có xứng đáng hay không, hiện tại cũng hoàn toàn không thể hy sinh, vì còn sự việc quan trọng hơn đang đợi ngài lãnh đạo chúng tôi làm. Tính ra với tế qua thần phục chúng ta, không có ngài lãnh đạo, sức mạnh của chúng ta là một thể không hoàn chỉnh, vậy ngài hy sinh bây giờ là không có ý nghĩa rồi. Linh Tường nói, Linh Tường nói đúng, chúng ta vương tộc tinh linh ngũ tộc có thể không hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối không thể không có ngài. Lạc Anh nói, theo truyền thuyết. Vương tộc tinh linh của ngũ tộc là thủ hộ thanh chiến sĩ của thần tộc, còn hiện tại Trần Phong chính là chủ nhân của vương tộc tinh linh ngũ tộc, vậy ngài chính là thủ hộ thánh chiến thần. Do đó, vương tộc tinh linh ngũ tộc một người cũng không được thiếu, thiếu một là không thể hoàn thành được phương vị của thủ hộ thánh chiến sĩ. Ngự nô nói, thế phải làm sao? Nếu chúng ta không xuất thủ, chủ nhân sẽ bị tế qua sát từ mất. Tiên cụ nói, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép xuất thủ. Trần Phong vẫn bị một ngọn băng liên nắm lấy. Nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ, tôn vong của tam giới đều có khả năng nằm trong tay chúng ta, do đó vương tộc tinh linh ngũ tộc nhất định phải hoàn thành phương vị thủ hộ Thánh chiến sĩ. Chớ nói lời thừa nữa, tế qua giống lên một tiếng như thú, sau đó một ngọn roi thép xuyên qua thân thể Trần Phong, vua của tứ tộc tinh linh kinh hãi người ra, Trần Phong kinh hãi người ra, tế qua cũng kinh hãi người ra. Người đó bị tế qua đâm xuyên qua thân thể, máu đỏ tươi rơi xuống mặt tuyết trắng ngần, làm thành những đóa hoa trông như lửa. bị đâm xuyên thân thể không phải là Trần Phong, mà là Điệp Vĩ. Nàng xông tới đúng vào lúc Tế Qua dùng băng liên chọc về hướng Trần Phong, chắn trước mặt Trần Phong. Miệng nàng thổ ra một ngụm máu, khó nhọc nở nụ cười. Ngài thực sự đã làm được một điều là, ngài sẵn lòng chết vì đệ đệ tiếp. Điệp Vĩ nói với Trần Phong. "Điệp Vĩ, ta vẫn chưa làm được, thì nàng đã làm rồi." Trần Phong đỡ Điệp Vĩ dậy, nói, "Tỷ tỷ, tại sao lại là tỷ?" Trong con mắt sói đã ngấn lên những giọt nước mắt. đệ đệ cái chết của phụ vương khiến đệ trong lòng sinh oán hận vậy cái chết của tỷ tỷ hy vọng có thể làm tiêu đi nỗi oán hận đó nỗ lực trừ đi thú tính trong người đệ đệ phải nhớ rằng đệ là vương tộc tinh linh cuối cùng của tuyết tộc chúng ta thả hy sinh trên chiến trường chứ không được chết trong nỗi oán hận càng không được phép chết khi bị thú tính chiếm cứ thân thể tỷ tỷ thì không được chết tế qua ôm giữ lấy thân thể đang từ từ nhún xuống của tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ là người thân cuối cùng của đệ đệ đã mất phụ vương rồi, không thể lại mất nốt tỷ. mắt lệ tế qua như nguồn nước, tẩy sạch nỗi oán hận tích lũy bao năm. chiếc đầu sói và tay chân thú cũng dần dần hồi phục lại, biến thành một thiếu niên anh tuấn. đệ đệ đệ cuối cùng đã hồi phục rồi. những năm qua tỷ tỷ đối xử với đệ thật không tốt, giam đệ ở nơi tuyết thần quật không ánh mặt trời, đã làm khổ đệ rồi. điệp vĩ mừng quá hóa khóc, bàn tay lần tìm trên khuôn mặt anh tuấn, giống ý như xưa của tế qua. đệ không hề đơn độc đâu. đệ còn có bằng hưu và chiến sĩ tốt nhất, còn có còn có người mà tỷ tỷ có thể đem trái tim mình mà trao cho anh ta." Điệp Vĩ nói xong nhìn vào Trần Phong bên cạnh, nét mặt hạnh phúc ngọt nào. Trần Phong tới sát bên Điệp Vĩ, đỡ lấy nàng. Điệp Vĩ chuyển thân sang, giữ lấy tay Trần Phong, nói tiếp. "Trần Phong, gặp được chàng cũng chính là số mệnh mà thần số mệnh ban cho thiếp, ái tình của thiếp bắt đầu cũng là lúc sinh mệnh thiếp kết thúc." Thiếp sớm hiểu rằng, dùng sinh mệnh của thiếp nhất định có thể làm tỉnh lại đệ đệ, có điều Thiếp luôn luôn đợi một người, một người có thể vì đệ đệ Thiếp mà chết. Bởi vì, chỉ có người như vậy mới có tư cách lấy đi trái tim Thiếp, chỉ có người đó thôi, mới có thể làm Thiếp cảm động, khiến Thiếp vì anh ta mà chết, người đó, chính là chàng. Địa vĩ, thiên ngôn văn ngữ, Trần Phong lúc này đã không còn biết phải nói điều gì. Trần Phong, giúp Thiếp chiếu cô cho đệ đệ Thiếp. Cuối cùng, Thiếp muốn nói với chàng, yêu chàng, không chỉ bởi chàng là người có thể vì đệ đệ Thiếp mà chết. càng hơn thế nữa là vì là vì chính con người chẳng. Điệp Vĩ đã dùng hết hơi thở cuối cùng để nói điều nàng muốn nói, nhắm đôi mắt lại, sau đó thân thể huyện hóa thành một sợi dây chuyển có mặt là một trái tim từ từ quảng quanh cổ Trần Phong. Lúc này trên trời, tuyết trắng tung bay, dường như đang muốn một điệu múa tiến đưa, hoặc là một điệu múa hạnh phúc. Nữ tử thần tộc sau khi qua đời có thể đem trái tim mình trao cho nam tử mà mình yêu. Nam tử có được trái tim của nữ tử đồng thời cũng có được sự chúc phúc vô tận của nữ tử. còn hạnh phúc của nữ tử cũng có thể theo đó mà tiếp tục mãi. Kinh qua việc thu phục linh tưởng và tế qua, lạc anh đối với trần phong đã hoàn toàn thần phục. Chương 6, thần ma khai chiến. Một, mỹ cảnh thần điện, chúng thần thần tộc tụ tập. Châu tế ngồi trên vương ủy, còn trần phong dẫn đầu vua của tinh linh ngũ tộc cũng đã tới trước thần điện. Toàn thể văn thần võ tướng nhìn thấy trần phong đưa được đầy đủ vua của tinh linh ngũ tộc trở về, trong lòng sinh bội phục. Một số trước còn bất mãn về việc châu tế cấp cho trần phong quyền lực trí cao vô thượng. giờ đã tin rằng trần phong đích xác có năng lực đó trần phong bản vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi thanh âm hùng hậu của châu tế vang vọng trong thần điện bẩm thần vương họ là tinh linh ưu tú nhất của thần tộc tự nhiên sẽ vì thần tộc mà cống hiến trần phong nói bao nhiêu năm rồi các ngươi đối với ta lòng đầy hoán hận thì ta cũng ngày nay trong lòng hôm nay thấy các ngươi đều có thể đến thần điện đích thực là chuyện rất đáng mừng nút thắt trong lòng châu tế lúc này hoàn toàn được giải khai bẩm thần vương Thỉnh ngày trước khi lên đường hoàn thành phương vị của thủ hộ thánh chiến sĩ cho vương tộc tinh linh ngũ tộc. Ngự nô nói: "Được." Lời tiên tri của thần số mệnh cứ từng điểm từng điểm một thành sự thực, đào thoát đã không được, vậy chúng ta hãy đối mặt với nó." Châu Thế Giơ cao thần trượng, một đạo ánh sáng cường liệt hiện hóa ra một thủy tinh cầu kim sắc ở trung tâm thần điện. Vua của tinh linh ngũ tộc đột nhiên cảm giác được một loại hấp lực mạnh mẽ, hút họ về hướng thủy tinh cầu. Phương vị thủ hộ thánh chiến sĩ của vương tộc tinh linh ngũ tộc cần thiết tập hợp cùng lúc lực của vua ngũ tộc và thêm phương vị của vua thần tộc mới có thể hoàn thành được. Sau khi hoàn thành, sức mạnh của cả 5 vị vua theo đó mà tăng lên. Ngũ vị quay lưng vào thủy tinh cầu đang quay trọn, cảm giác sức mạnh trong thủy tinh cầu trực tiếp nhập vào thể nội của họ, một cơn đau thoát thai hoàn cốt thâm nhập vào xương thủy, mỗi người đều cố nhịn không kêu lên tiếng nào, họ bị sức mạnh này nâng lên trên không. Lúc này phía trên thần điện đột nhiên xuất hiện 5 chấm sao, mỗi chấm sao đó đại biểu cho một vị vua tinh linh. Rồi ánh sáng từ chấm sao đó cũng tiến vào thể nội năm người. Không lâu sau, cả năm vị vua tinh linh từ không trung dần dần hạ xuống. Châu Tế xem ra cũng mệt lửa ngồi trên vương ủy. Bẩm thần vương, người không sao chứ? Một đại thần khẩn trương hỏi. Không sao. Châu Tế vây tay. Đa tạ thần vương. Năm vị vua tinh linh đồng thanh nói. Nếu như muốn trở thành thủ hộ thánh chiến sĩ lợi hại nhất, tất yếu phải có 3 lần biến hóa. Lần đầu tiên là do ta giúp các người, chỉ có thể gia tăng sức mạnh bản thân các người. Còn lại hai lần sau, phải xem các ngươi tự mình nỗ lực và lĩnh ngộ thế nào. Bẩm thần vương. Ngay quyết chiến đã đến, chúng thần có cần đồng hành với người không? Trần Phong hỏi. Bất tất. Lần này một mình ta đi mới được, chúng ta cần tuân thủ lời cam kết 300 năm trước. Châu Tế nói. Bẩm thần vương. Nhưng người ma tộc không thể tin được, người đi một mình quá nguy hiểm. Chuyến đi này ngoại trừ quyết chiến, còn có việc kết hợp sức mạnh thần ma lượng giới chúng ta khai mở tốt mệnh trùng. Thương xá hiểu được. do đó hắn không thể khinh cử vọng động châu tế nói rất tự tin bẩm thần vương thần lo lắng chuyến đi này của người thương xá có thể phái thích khách ma tộc tấn công thần tộc chúng ta một văn thần nói ta đã dùng huyễn thuật tạo ra một phòng hộ kết giới quanh thần tộc đại địa kết giới này có thể kéo dài ba ngày trong ba ngày chỉ ra được không vào được sau ba ngày quyết chiến của ta với thương xá cũng kết thúc nếu như sau ba ngày mà ta vẫn chưa trở về tất cả phải nghe lời cốt phi và ý Trì an bài cốt phi là thê tử của châu tế cũng là vương hậu thần tộc còn ý Trì là tướng quân đã lập nhiều chiến công nhất cho thần tộc thần tộc nghe theo họ an bài văn thần võ tướng tất nhiên phục tùng trong mấy ngày thần vương không có mặt mong mọi người bảo vệ thần tộc đại địa quyết không cho lũ ma tộc xâm chiếm người nói chính là cốt phi tóc dài gợn sóng đôi cánh kim sắc mặc áo lùa mỏng nguyện nghe theo lời thần vương và vương hậu an bài bẩm thần vương người an tâm thần sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ từng tấc đất thần tộc thanh âm cứng rắn có lực thân hình cường tráng phi thường khuôn mặt có phần hung ác bởi một vết sẻo do đao chém đó chính là nhận được từ chiến trường ông là quý chỉ hai tay nắm thần truy có một đôi cánh nhưng được ta cũng phải đi rồi hy vọng trên túc mệnh bị ghi chép về vạn thế hạo kiếp sẽ không mang cho tam giới thai nạn quá thảm trọng châu tế nói xong từ mi tâm bay ra một con kim xí đại bằng đây là thần thú của ông ông cưới lên thần thú Thấy đôi cánh rung động vài cái đã biến mất khỏi thần tộc đại địa Thưa vương hậu, chúng thần cũng phải đi đây. Trần Phong nói, việc không thể chậm trễ mau động thân đi thôi. Ta tin rằng các ngươi là niềm tự hào của thần tộc, nhất định có thể ca khúc khải hoàn. Cốt Phi nói, thưa vương hậu, chiếc vũ mao này thỉnh người thu nhận. Bước lên phía trước, ngự nô rút từ bộ cánh bạch sắc của hắn ra một chiếc lông vũ trao cho Cốt Phi. Nếu như về sau có nguy hiểm gì, thỉnh vương hậu đốt chiếc vũ mao này. thần tự nhiên sẽ tới cứu người. Trần Phong dẫn vương tộc tinh linh ngũ tộc bay ra khỏi mị cảnh thân điện, tới phong hóa đảo, nơi hắn sinh sống trong một ngàn năm. Đây cũng là nơi ngự nô vua của tinh linh phong tộc tu luyện. Nơi này còn có ngọn núi cao nhất thần tộc, Trần Phong thích nhất là đứng trên đỉnh núi mà nhìn về phương xa, nhìn cái gì cũng không biết, chỉ là cảm thấy phương xa có một vị gì đó thân thuộc. Hắn như thường lệ nhìn như vậy quên đi thời gian, cuối cùng mở lòng bàn tay ra, thấy cái cảm giác ấm áp bị nắm lấy ấy. Sự ấm áp đó là từ một ngàn năm trước truyền lại, thời gian một ngàn năm không hề làm hắn ngội lạnh, trong lòng Trần Phong lại bắt đầu tưởng niệm mơ hồ. Rơi khỏi phong hóa đảo, họ liên tục bay trên bầu trời thần tộc, khi sắp bay vượt qua biên giới thần tộc, Trần Phong ngửi được mùi máu tươi, từ một hẻm núi truyền lại. Ngự nô, ngươi ngửi thấy gì không? Trần Phong hỏi, thưa chủ nhân, ta không ngửi thấy gì hết, nhưng ta cảm giác được sự chết chóc. Ngự nô trả lời, thưa chủ nhân, kia là thi điểu. Nó xuất hiện nghĩa là tử vong xuất hiện. Linh tưởng chỉ vào một con chim lục sắc bay ra từ hẻm núi. Thưa chủ nhân, ta tới đó xem trước. Tiên cụ nói rồi bay với tốc độ nhanh nhất về hẻm núi. Chúng ta cũng hạ xuống thôi, đây cũng chính là nơi để bắt đầu điều tra. Trần Phong nói xong, các tinh linh đều bay xuống hẻm núi. Hẻm núi này rất hẹp, trên hẻm núi phải thu cánh lại thì mới được, không thì không cách nào hạ xuống được. Vua của tinh linh ngũ tộc đều đã khép cánh lại rồi dùng huyễn thuật để an toàn đưa bản thân đi xuống. Ngự Nô gọi ra gió để nâng đỡ Trần Phong, sau đó từ từ hạ xuống. Hẻm núi rất sâu, rất dài, hiện tại họ đứng ở vùng giữa hẻm núi, nhưng nhìn về hai bên không thấy điểm đầu mút. Trên đầu họ chỉ có một dải trời. Trần Phong đi trong hẻm núi này, mùi máu càng lúc càng đặc, nhưng cái mùi này, Ngự Nô bọn họ không ngờ chẳng người thấy được. Thưa chủ nhân, phía trước có rất nhiều thi thể. Tiên Cụ quay về bẩm báo, trên người họ không còn một giọt máu nào, tử trạng rất khủng khiếp. Có thể tưởng tượng được. Nếu như một người không có chút máu nào, thì chỉ còn lại da bọc lấy xương, tử trạng loại này, đương nhiên khủng khiếp. Trần Phong đến bên một thi thể, mùi máu dày đặc đến vậy lại chính từ thi thể không còn chút máu nào truyền ra, do đó mà ngự nô bọn họ không ngửi được. Nhưng sao Trần Phong lại ngửi thấy rõ đến vậy nhỉ? Bản thân hắn không minh bạch nổi. Ta đã kiểm tra thi thể rồi, ngoại trừ trên cổ có hai lỗ nhỏ, không còn một vết thương nào khác. Lạc Anh lật một thi thể lên nói. xem ra máu từ hai lỗ nhỏ này mà chảy ra tới khô nhưng quanh đó lại không hề có vệt máu nào điều này khó có khả năng nếu cho là máu là từ hai lỗ nhỏ này mà chảy khô xung quanh không thể không lưu lại vệt máu còn nữa hiện tại không có một loại biện pháp hay huyễn thuật khả di khiến máu một dọn cũng không còn lại linh Tường nói hai lỗ này giống như vết răng của con gì đó cắn vào trong tam giới có sinh linh nào có thể hấp huyết như vậy không trần phong hỏi ở dự đảo có rất nhiều chim Thú, thậm chí cả thực vật cũng đều có thể hấp huyết, nhưng dấu răng và trường hợp một giọt cũng không còn, không gì có thể làm được. Linh Tường nói. Có. Ngữ nô nãy giờ đứng bên cạnh Trần Phong lạnh lùng nói ra một chữ Là ai? Trần Phong hỏi. Thích điểu. Thích điểu. Chính là thích điểu xuất hiện báo hiệu cho vạn thế hạo kiếp sao. Tiên Cụ hỏi. Đúng. Ta nhớ thần vương đã từng nói cho ta biết, thích điểu là loại chim tà ác, nó đã từng đại náo tam giới. Cuối cùng bị Ngân Hà và Tùy Phong Lưỡng vị thần mâu thu phục, sau đó cùng biến mất khỏi Tam giới. Vạn thế, đời, trước đây thần số mệnh có lời dự ngôn, vạn thế sau, Thích Điều quay lại Tam giới, tiếp tục hạo kiếp vạn thế trước kia, bởi vì sức mạnh của Ngân Hà và Tùy Phong Lưỡng vị thần mâu chỉ có thể khống chế được nó vạn thế. Ngự nô nói, nhưng điều này chưa thể chứng minh rằng Thích Điều đã hút cạn máu của họ, còn nữa, từ cái ngày Thích Điều xuất hiện về sau, toàn bộ Tam giới cũng không có chút tin tức nào về chúng. Chúng sao có khả năng xuất hiện ở đây? Lạc Anh chưa minh bạch. Điều này là lời giải thích duy nhất đối với thi thể trước mắt chúng ta. Ban đầu, thích điệu cũng là khả năng duy nhất mà chúng ta có thể biết, nhưng ta không hề khẳng định đích thị là nó làm. Ngự nô nói. Chương 7, thần ma khai chiến. 2. Chủ nhân. Ngay nhìn kia, Tiên cụ kinh hoàng chỉ vào hướng tựa hồ như điểm đầu mút của hẻm núi. Nói. Đó là cái gì? Lạc Anh hỏi. Trên bầu trời phía điểm đầu mút của hẻm núi này, một đám mây đen quẩn quanh nơi đó. Trên không trung có hình bát quái xoay liên tục không ngừng, còn phía dưới có ngày càng nhiều hơn những đám mây đen bước lên tiếp cận với nó, sau đó làm cho đám mây bên trên càng lúc càng to ra, màu sắc càng lúc càng đậm hơn. Là mây đen à? Đó không phải là mây đen, mà là máu của những thi thể này. Trần Phong ngửi được mùi máu người, dù cho gió không thổi tới bên hắn, hắn cũng ngửi được rất rõ ràng. Đi xem nào. Linh tưởng phóng lên trước tiên. mấy người còn lại ở phía sau nhưng hẻm núi quá dài còn mảng đồ hình huyết bát quái trên không tựa hồ giống như là mặt trời chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng mà không cách gì tới bên nó được mọi người dùng huyễn thuật của bản thân để bay nhanh hơn nhưng nhanh đến mức nào thì khoảng cách với khối huyết bát quái dường như không hề thay đổi ngự nô dừng lại trước tiên ngón trỏ bắt quyết niệm ra phong thần quyết triệu hồi cuồng phong sau đó một tay trỏ vào khối huyết bát quái cơn gió theo đó mà thổi tới tốc độ của gió nhanh tới mức mắt của mọi người cũng không bắt kịp Nhưng trước mắt họ khối huyết bát quái có thể thấy rõ ràng rằng không biến hóa chút nào. Điều này chứng minh được, gió của ngự nô không thổi tới nó, kể cả có tới cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Bên trong cơn gió có bao hàm cả huyễn thuật của ngự nô, do vậy thấy được, khối huyết bát quái đáng sợ đến chừng nào. Ta tới đây. Linh tưởng kéo căng vũ linh cung, rút ra từ bộ cánh của nàng một chiếc lông vũ lam sắc làm thành tên, rồi dụng lực bắn ra. Mũi tên này sức mạnh tuyệt đối không kém hơn lần bắn trần phong trước, tên bay tới đâu? cùng phong quận lên mạnh mẽ tới đó hai bên hẻm núi đều bị khoan to ra bay thẳng về phía khối huyết bắt quái. vô dụng thôi thế qua cạnh đó nói tuyết tộc bọn ta ban đầu là băng tộc băng tộc từng có một trưởng lão bởi vì trốn dưới vạn tầng băng ngục nên khiến cho thần số mệnh sao lãng số mệnh cuộc đời một ngàn năm của ông ta hàng ngàn năm sau ông ta vẫn không chết ông sống tới được năm ngàn năm kiến thức vô tận ông bị thần số mệnh phát hiện sau khi nói chuyện với phụ vương ta trong tam giới nơi gió thổi không tới được nơi thần cung vũ tộc không bắn tới được, nếu có thì chính là vùng ngoài tam giới. ông nói xong câu đó, thần số mệnh liền khiến ông ta ra đi, băng tộc cũng từ đo diệt vong. đúng rồi, ta nhớ ra rồi. tiên cụ đống nhiên tỉnh ngộ, thưa chủ nhân, phương hướng đó chính là cửa vào của vùng ngoài tam giới. quả nhiên có liên quan tới vùng ngoài tam giới, chúng ta đi xem thôi. hai đôi băng sĩ của tế qua có thể khiến tốc độ bay của hắn tăng thêm. trong khoảng trời đất năm vị vua tinh linh tự do trao liệng. Vị trí của vùng ngoài tam giới chính là trung gian của thần ma nhân tam giới. Mỗi một biên duyên cùng với vùng ngoài tam giới đều có một vực sâu vạn trượng, bên trong có linh lực cường đại, là một kết giới không cách gì tiến nhập. Trần phong bọn họ bay tới được biên duyên thần tộc thì đã tối rồi. Ở nơi tương liên với thần tộc của vùng ngoài tam giới này, từ biên duyên nhìn xuống dưới vực sâu, có cảm giác đáng sợ tới ngẹ thở. Trong vùng biên duyên còn thấy được cả cơn gió mà ngự nô triệu hồi, còn cả tên của linh tưởng, đang liên tục quẩn quanh nơi vùng ngoài tam giới Bầu trời của vùng ngoài Tam Giới chính là khối huyết bát quái mà họ không cách gì tiếp cận. Khối huyết bát quái đó ở vùng trung gian Tam Giới hấp huyết không ngừng, tự mình biến thành càng lúc càng lớn. Điều này có nghĩa là trong Tam Giới còn có rất nhiều người không chết vì số mệnh, toàn thân cạn khô máu, bởi vì máu của họ đều đã tới đây. Mọi người buôn ba một ngày cũng mệt rồi, nghỉ một đêm, ngày mai xem xem liệu có thể tiến vào vùng ngoài Tam Giới hay không. Trần Phong nói, Nữ Nô thu hồi gió của hắn lại, Linh Tưởng thu hồi tên của nàng về. Nam vị vua tinh linh bắt đầu nghỉ ngơi. Lạc Anh nằm trên mặt cỏ, dùng đôi cánh hồng sắt che lấy bản thân, vùng mấy bước xung quanh nháy mắt biến thành cho bụi. Dạng này ít nhất chứng minh được rằng trong phạm vi này không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tiên cụ giang rộng đôi cánh thép đáp lên một thân cây, tay phải nắm chặt thanh đao, cả người như hình thập tự tại không trung. Bốn chiếc băng xí của tế qua biến thành băng liên mai phục từ phía. Linh tưởng rút ra một chiếc lông vũ cho bay lơ lửng trên không trung, rồi toàn thân nằm ngủ an tĩnh trên chiếc lông vũ đó. Đây là chiếc giường thoải mái nhất của nàng. Ngự nô bay tới nơi cao nhất trên một tảng đá trông giống như bia mộ, từ chỗ này có thể quan sát thấy được. Rõ động tĩnh của mọi người, đôi cánh bạch sắc răng ra, loan đao có tay cầm dài tiếp xúc với mặt đất, với cách này thì sau khi hắn ngủ rồi, vẫn có thể cảm ứng được bất kỳ chấn động nào trên mặt đất trước tiên. Trần Phong không ngủ được. Hắn ngồi trên một dốc núi nơi toàn bộ được giải khắp ánh sao đêm, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người tĩnh lặng nhìn mặt trăng trên trời cao, hắn đang nghĩ. Ngày mai chính là trận thần ma chi chiến của thần vương cùng ma vương thương xá, kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Có thể đúng như lời ngự nô nói, đây là bắt đầu cho vạn thế hạo kiếp. Hắn lại nghĩ, một ngàn năm này sống tại thần tộc, mắt thấy rõ ràng vô số trận thần ma chi chiến lớn nhỏ, máu chạy thành sông sinh động tới mức cố đuổi đi mà không được, không muốn nghe thấy lại những tiếng thét thảm thiết thê lương của chém giết nữa. Hắn nghĩ một ngàn năm trước, một ngàn năm trước rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì, hắn nhớ không nổi. Dây chuyển trước ngực Trần Phong đột nhiên bừng lên tia sáng bạch sắc, giống như ánh sáng của tuyết, từ chiếc mặt hình trái tim dần dần hiện ra hình ảnh của một người, ở ngay trước mặt Trần Phong, nhẹ nhàng múa một vòng, là Điệp Vĩ. Điệp Vĩ? Đây là chuyện gì thế? Trần Phong khe khẽ hỏi. Nữ tử thần tộc sau khi qua đời có thể đem trái tim mình trao cho nam tử mà mình yêu. Nam tử có được trái tim của nữ tử đồng thời cũng có được sự chúc phúc vô tận của nữ tử, còn hạnh phúc của nữ tử cũng có thể theo đó mà tiếp tục mãi. Hiện tại chàng trông thấy, chính là hạnh phúc của thiếp tiếp tục đó. Điệp Vi nói. Nói như vậy, nàng luôn luôn ở bên ta, chưa từng rời xa. Một ngàn năm ở thần tộc của Trần Phong là một ngàn năm không tình yêu, do đó về truyền thuyết trao tâm này hắn một chút cũng không biết. Thiếp chẳng những không rời xa, mà còn có thể tiến nhập vào trong trái tim chàng, thế nên thiếp biết chàng giờ đang nghĩ gì. Nàng biết sự phiền muộn của ta, nên mới hiện ra bồi tiếp ta chăng. Ừm, chàng có bao đại sự cần làm. Do đó Thiếp không thể luôn hiện ra để chàng ngồi tiếp Thiếp. Nhưng Thiếp cảm thấy, vào lúc này đây, chàng cần có Thiếp, bởi vì chàng hiện tại rất tịch mịch. Điệp Vĩ toàn thân phát tán tuyết quang trong vắt cả người nửa như trong suốt đứng trước mặt Trần Phong, không gần không xa. Điệp Vĩ này, có lúc ta biết ta đang nghĩ gì, nhưng có những lúc, ta không hề biết ta đang nghĩ gì nữa, nàng có hiểu không? Thiếp cũng không hiểu, nhưng Thiếp và chàng cùng có cảm giác như nhau, là vì sự ấm áp nơi tay trái chàng đó. Đúng. Trần Phong giơ tay trái ra, nhìn nó, có một nhiệt độ thật ấm áp làm sao. Một ngàn năm trước, tay phải ta nắm lấy ngự nô đang thụ thường, tay trái ta cũng nắm lấy một người, hai người này buộc phải cùng bỏ chạy với ta, cuối cùng chạy thoát được số mệnh bị ma tộc thích khách kinh thiên truy sát, nhưng sau này, trong ký ức của ta chỉ có một mình ngự nô và một hình ảnh mơ hồ không rõ biến đâu mất. Trần Phong, nghe thiếp kể cho chàng nghe một câu chuyện nhé. Điệp Vĩ ngồi bên cạnh Trần Phong, đầu khe khe tựa vào vai Trần Phong. có điều Trần Phong không cảm giác được chút gì. Rất nhiều năm trước đây, phụ vương kể cho thiếp và đệ đệ nghe ngự nô chạy thoát khỏi số mệnh do thần số mệnh an bài, hỗ trợ ông ta không ngờ lại là một người phạm trần. Thiếp và đệ đệ đều không dám tin lời của phụ vương nói là sự thật, đều vô cùng hiếu kỳ. Phụ vương còn nói ngự nô đã đưa người đó cùng trở về thần tộc, người đó tên là Trần Phong. Điệp vị nói tới đây nhìn lướt qua Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc, nàng nói tiếp Sau đó. thiếp thường lén lút đi theo phụ vương đến mỹ cảnh thân điện bởi vì nơi đó có thể thấy được nhân vật truyền kỳ trần phong anh ta anh tuấn kiên cường khí vũ hiên ngang khuôn mặt không có nét cười nhưng chẳng hề băng lãnh thiếp chưa từng thấy anh ta cười lần nào anh ta luôn luôn có vẻ mặt ưu ám có nét nhăn nơi mi tâm trông như tia sét. anh ta sống ở phong hóa đảo cùng với ngự nô nhưng nơi đó bị huyễn thuật của ngự nô phong tỏa thiếp không cách nào tiến vào được để được nhìn trần phong nhiều hơn thiếp trốn bên ngoài phong hóa đảo có lần đợi hết cả một đêm thiếp như thường lệ đợi mãi đợi mãi rồi ngủ thiếp đi mất nhưng thiếp thuộc vương tộc tinh linh tiếp tộc, do đó hàn lánh ban đêm không làm tổn hại được thiếp lúc đó không hiểu cảm giác tròn dễ lòng thiếp ra sao chỉ là không thấy được trần phong mà mình luôn nghĩ tới thấy được anh ta thôi dù là không nói một lời thiếp cũng hài lòng cứ như thế cái cảm giác ấy liên tục cùng thiếp trưởng thành sau khi trưởng thành phụ vương bị thần vương ban chết đệ đệ đột nhiên phát điên bị thú lang cắn thế giới của thiếp như tan biến hoàn toàn Mất đi hai thân nhân duy nhất. Thiếp cắt đôi cánh ra gắn cho đệ đệ để áp chế thu tính, chấp nhận sự đau khổ khi chính tay mình đem đệ đệ ép dưới đáy núi. Đối mặt với những điều đó, Thiếp tưởng chừng mình sớm không chịu được nổi, nhưng Thiếp luôn có một niềm tin, trong lòng luôn có trần phong. Thiếp muốn gặp lại anh ta, nhưng Thiếp đã mất đi đôi cánh, chỉ có thể ở lại trên tuyết tần đảo, không thể ra ngoài một bước. C. thứ không nói tới mị cảnh thần điện hay phong hóa đảo. Do đó, cái niềm tin tưởng chừng như quá yếu ớt ấy bảo vệ cho thiếp ở tuyết ẩn đảo đối diện với người đệ đệ biến thành thú được vài trăm năm thiếp không hiểu thiếp thực sự có tín tâm hay là tự lừa dối mình bao giờ cũng thấy trần phong sẽ xuất hiện sẽ tới tuyết ẩn đảo tìm thiếp quả nhiên số mệnh không làm thiếp tuyệt vọng cuối cùng khiến thiếp gặp được anh ta dáng vẻ của anh ta vẫn không biến đổi giống ý như vài trăm năm trước nhưng thiếp thì biến đổi từ một tiểu nữ hài trở nên một nữ tử trưởng thành trần phong không nhớ được thiếp thiếp không trách anh ta Dẫu sao đã vài trăm năm không gặp rồi, dẫu sao lúc đó thiếp vẫn còn là một hải tử, dẫu sao luôn là thiếp lén lút nhìn anh ta chứ khô. Nj nói với anh ta một câu nào. Anh ta tới tìm đệ đệ thiếp, nhưng đệ đệ thiếp đã biến thành quái vật nửa người nửa thú. Thiếp hỏi anh ta có nguyện ý chết vì đệ đệ thiếp chăng, anh ta không hề cự tuyệt. Do đó, ngay trước khi đệ đệ thiếp sát tử anh ta, thiếp đã xuống tới, thiếp nguyện ý chết vì đệ đệ, thiếp chỉ là đang thử anh ta, nếu như anh ta nguyện ý chết vì đệ đệ thiếp. vậy anh ta thực sự có thể bảo hộ đệ đệ thiếp thân nhân duy nhất của thiếp thiếp chết đi không hối hận gì đệ đệ có người chiếu cố còn thiếp cũng đã tìm thấy hoặc là đã đợi được người mà thiếp có thể đem trái tim mình giao phó nàng chính là tiểu tinh linh tuyết tộc cô bé thường dùng huyễn thuật biến tuyết thành băng sau đó biến băng thành đủ kiểu đủ loại tiểu động vật tinh xảo tặng cho ta à trần phong nghe xong lời điệp vĩ đột nhiên nhớ lại nữ hải khả ái đó vài trăm năm trước đúng chính là thiếp nghĩ không ra hả thực sự không nghĩ ra rằng Chúng ta vài trăm năm trước vốn đã từng gặp nhau. Do vậy, thiếp nói, thiếp yêu chàng, nguyện ý đem trái tim trao cho chàng, là vì chính con người chàng. địa vĩ, để ta ôm nàng nhé, cái ôm mà ta thiếu nợ nàng mấy trăm năm. Trần Phong nói xong giang hai tay ra. Trần Phong ơi, chàng chỉ có thể trông thấy thiếp, nghe được thiếp, chứ không chạm được vào thiếp. Lúc này tay Trần Phong đã vươn tới, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng xuyên qua thân thể địa vĩ, ý như không khí vậy. Đây chính là sự khác biệt giữa thiếp chết hay không. Chứ trắng ra, người khác không cách nào trông thấy tiếp, nghe được tiếp. Đây chính là bí mật giữa chúng ta, bí mật giữa tình nhân với tình nhân. Điệp Vi nói xong, gương mặt lộ ra nụ cười thương cảm. Nàng dùng câu chuyện này báo cho ta biết, chỉ có tình yêu có thể tạo ra sự tình vượt qua cực hạn. Nàng vì tình yêu dành cho ta mà có thể chịu đựng thống khổ sống tịch mịch nơi tuyết ẩn đảo mấy trăm năm. Còn ta, vì tình yêu với một người nào đó mà có thể dùng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng chạy thoát khỏi số mệnh và truy sát của kinh thiên. Đây chính là sự ấm áp nơi tay trái ta." Trần Phong nói. "Đúng, có được một phần tình yêu sâu đậm như vậy, bất kể chàng có ký ức hay không, chàng cũng đều hạnh phúc." Điệp Vị nói xong bắt đầu múa dưới ánh trăng, hát cho Trần Phong nghe một khúc ca. Chương 8: Thần ma khai chiến, 3. Đêm, tính mịch là đây. Tiếng gió thổi lá cây xảo xạc nghe thấy rõ ràng, vua tinh linh ngũ tộc đều đã say giấc, cách không xa họ lắm là vực thảm khiến người ta sợ hãi. Ở nơi sâu hút không thấy đáy ấy, có loại sức mạnh không ai biết cứ phát tán ra không ngừng, phong tỏa vùng ngoài tâm giới, tạo nên một kết giới không cách gì tiến nhập. Trần Phong cũng mệt rồi, nằm trên một thảm cỏ dưới đầy ánh trăng, nhìn lên trời cao, sự ấm áp nơi tay trái vẫn gợi lại cho hắn ký ức không rõ ràng, chỉ là lần này, trong đầu đã mơ hồ xuất hiện bóng dáng của Địch Vĩ. Sát khí. Trong bầu không khí hòa bình bất ngờ đột nhiên xuất hiện sát khí cường liệt như vậy, Ngự nô cảm thấy rất kỳ quái, hắn đứng trên phiến đá nơi cao nhất, Mở to con mắt mang theo sát khí sung mãn cùng loại, hắn muốn biết, rốt cuộc là ai có thể ở gần bên hắn phóng ra sát khí cường liệt như vậy mới bị phát giác. Chiếc giường lông vũ của linh tưởng khe khẽ động, nàng trong chớp mắt nhảy ra, dang rộng đôi cánh lam sắc. Nàng cũng cảm giác được luồng sát khí không bình thường này, người có thể phóng ra thứ sát khí này nhất định là một kẻ có huyễn thuật cực cao. Tiên cụ, bảo vệ chủ nhân. Tiếng của ngự nô. Cánh của tiên cụ khép lại một cái, chặt đứt phăng cây bên cạnh, bay tới bên trần phòng. dấu ấn đôi cánh thép nơi mi tâm đã xuất hiện là ai mau lăn ra đây lạc anh với đôi cánh hồng sắc phóng ra một vài tia lửa lên không trúng phía trên cánh rừng khả dĩ giúp cho bản thân nhìn được rõ hơn động tĩnh xung quanh dù không có hồi đáp của đối phương nhưng đã thấy xuất thủ thân cảnh của cây cối bốn phía đều vươn dài ra cỏ dại dưới đất cũng biến thành dây thừng chắc chắn những vật này như có mắt phóng về phía họ tế qua vẫn luôn luôn không nói gì dùng lực huy động bốn ngọn băng liền cắm sâu dưới đất lên hoành tạo thiên quân đánh cho rất nhiều cây cỏ đang chúng huyễn thuật bị bứt rễ văng gốc hoặc chặt đứt chém gọn, nhưng những gốc cây bị chặt đứt màu chóng mọc dài ra thành cây mới, cuốn vào nhau thêm chặt, càng to càng dài hơn nữa, xuất hiện ngày càng nhiều những cành mới vươn tới. Chủ nhân, cẩn thận. Tiên Cụ Bao phủ Trần Phong vào trong cánh thép, sau đó vung đao chém đứt những cành cây đâm đến, nhưng chỗ cành bị chặt chưa rơi xuống đất đã mọc rễ trong không trung tiếp tục truy tới, đao trong tay phải tiên, cụ chỉ lên trời, hét vang lên. Lôi Đình Quyết Lập tức vài đạo thiểm điện trên trời đánh rời đám thực vật vây quanh họ ra. Tránh ra. Để ta thiêu cháy hết lũ cây đáng ghét này. Lạc Anh bay lên, ngón trò bắt quyết, nghiệm chú ngữ, đôi cánh vây đập tạo ra vô số ngọn lửa. Thánh hỏa quyết. Chỉ thấy một con hỏa long từ trong cánh của Lạc Anh bay ra, sau đó xuyên suốt cả cánh rừng, làm thành một biển lửa. Đừng làm bị thương người vô tội. Lạc Anh. Trần Phong thấy thế lửa có thể khiến cho toàn bộ sinh mệnh trong rừng hóa thành cho bụi, lên tiếng ngăn cản nhưng đã quá muộn rồi huyền thuật của lạc anh vẫn chưa đạt đến cảnh giới tùy ý thu phát lúc này tế qua thu lại bốn ngọn băng liên hóa thành băng xí đập mạnh vài cái một trận gió lạnh thổi tới sau đó tuyết hoa đầy trời tuyết hoa gặp lửa của lạc anh liền biến thành nước rất nhanh chóng dập tắt hết lửa cháy trong rừng đến hồi kết rồi linh tưởng nãy giờ chưa xuất thủ bởi vì nàng hiểu rằng đối phó với đám cây cỏ này không có tác dụng gì càng đứt gãy càng nhiều thêm nàng trốn trên không trung đồng thời luôn để ý tìm kiếm đầu mối Cũng chính là kẻ khống chế đám cây cỏ này, đó mới là điểm then chốt. Nàng không thấy bất kỳ bóng dáng khả nghi nào, nhưng nàng phát hiện được nơi sát khí dày đặc nhất. Nhằm vào khoảng 500 mét trước mặt, nàng kéo căng vũ linh cung, dùng lông vũ huyên hóa thành tên rồi bắn ra. Chết đi. Trong phút chốc cây cối đều phục hồi nguyên dạng, chỉ còn sót lại trên mặt đất rất nhiều đoạn lưu lại vết lửa và ngân nước, sát khí đã biến mất, suốt toàn bộ diễn biến không thấy được địch nhân, có thể tưởng tượng ra sự cường đại của đối thủ. Không ngờ chỉ là một bùa chú tắc quái, thật đáng sợ. Lạc Anh nói. Bị Linh Tường bắn chung chính là một lá bùa, luồng sát khí cường liệt đó cũng chính là từ lá bùa này phóng ra. Đáng sợ hơn nữa phải là chủ nhân của bữa chú. Linh Tường nói. Lạ thật. Phạm vi của lá bùa này rõ ràng bị ta dùng băng liên thiết lập mạng lưới phòng ngự, nó được kẻ khác đưa đến như thế nào đây? Không ngờ không ai trong chúng ta phát ra ra. Thế qua không hiểu. Vậy chỉ có thể giải thích rằng. Trước khi chúng ta đến nó đã được đặt sẵn rồi, hơn nữa đã suy tính thời gian bữa chú phát huy hiệu lực. Từ đầu tới cuối ngự nô không hề cử động, bởi vì hắn luôn cảm nhận sự biến hóa của sát khí. Căn cứ vào sự biến hóa của sát khí có thể tìm thấy kẻ phóng ra sát khí, nhưng sát khí từ lúc bắt đầu đến lúc kết liêu vẫn cùng một dạng, cũng chính là không có chút biến hóa nào. Lộ trình lần này của chúng ta ngay cả chính chúng ta cũng không biết, sao có người nào đoán trước được. Tiên cụ nói, chúng ta bị máu từ vùng ngoài tam giới dẫn đến. Lẽ nào toàn bộ là trò bị bợm? Trần Phong nói. Không. Máu là thật. Xem ra đối thủ rất rõ mục đích lần hành động này của chúng ta. Ngự nô nói. Mọi người nhìn kìa. Huyết bát quái bắt đầu biến đổi rồi. Lạc Anh chỉ vào huyết bát quái bên ngoài tam giới nói. Lúc này huyết bát quái vẫn đang hút lấy máu từ tam giới. Chỉ có điều từ huyết bát quái tán xuống phía dưới một giải do máu tạo thành. Giống như vận chuyển máu xuống. Vùng ngoài tam giới nhất định có chứa một hấp huyết quái vật. Thế qua nói. Rốt cuộc là cái gì cần hút nhiều máu trong tam giới đến thế? Ngự nô nhíu hẳn mày lại, tự nhủ. đột nhiên nghĩ tới gì đó, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi chưa từng thấy. Lẽ nào là... Bản thân hắn cũng không dám tin, vẫn chưa nói ra lời. Ngự nô! ngươi nghĩ tới cái gì hả? Trần Phong hỏi. Một ngàn năm trước, ma tộc tiến hành chiến tranh muốn tiêu diệt toàn bộ Phạm trần, nhưng thần tộc chúng ta toàn lực cản trở, thích khách của ma tộc còn lén lút làm bị thương thần vương. Vô số tinh linh cũng đã hy sinh để cho việc ngăn cản thành công. Trên lãnh địa Phạm Trần, máu của thần ma lưỡng tộc thêm cả máu của người Phạm khiến cho nước Đông Hải đều nhuộm thành hồng sắc. Vô số linh hồn nhất thời bị phong tỏa không cách gì vào địa phủ được, chỉ có thể quanh quẩn ở Phạm Trần. Vào giây phút bước ngoặt của cuộc chiến, từ Đông Hải đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Sau này thần vương nói cho ta tên của nó là huyết Toàn kiếm, do máu và oan hồn của tam giới biến thành. Bấy giờ hoàng tử Phàm Trần đã bị người ma tộc giết chết. Nhưng sự xuất hiện của huyết toán kỳ em mơ bất ngờ lại làm anh ta sống lại, anh ta nắm ngay lấy huyết toán kiếm đánh lui ma tộc khỏi phàm trần. Về sau, huyết toán kiếm và vị hoàng tử đó đều không biết ở nơi nào. ngự nô hồi tưởng lại trường chiến tranh ngàn năm trước mà nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn còn. Ngươi định nói máu bên ngoài tam giới đang nuôi dưỡng huyết toán kiếm, để đưa nó đến tam giới một lần nữa. Trần Phong hỏi. Có thể lắm. Vị hoàng tử đó năm ấy dùng chỉ là cái thần của huyết toán kiếm, không phải là chân thân của kiếm chẳng lẽ chân thân của kiếm ẩn tàng bên ngoài tam giới ngự nô nói tiếp xem ra lời tiên tri của thần số mệnh về vạn thế hạo kiếp từng điểm từng điểm một đều đã đến trong nhãn thần của linh tường có một sự kiên định vĩnh viễn không chịu bỏ cuộc a ngự nô đột nhiên cảm giác ngực mình đau nhói hắn hiểu rằng thần tộc có chuyện rồi vì cơn đau này là phản ứng cho biết cốt phi đã đốt vũ mao của hắn hắn nhịn đau dùng huyễn thuật hóa ra một phong cầu trong suốt trước ngực trong phong cầu thấy được thần tộc đã bị ma tộc công phá Uy trì đang liệu mạng bảo vệ Cốt Phi. Ngự nô cử động ngón tay, niệm xuất phân thân quyết, chỉ thấy bên cạnh Cốt Phi có một cơn gió từ từ xoáy tròn huyện hóa thành hình dáng của ngự nô. Chương 9: Thần ma khai chiến, 4. Uy trì tướng quân, đưa Vương hậu chạy trước đi, nơi này do ta giữ." Ngự nô nói. "Ngự nô, Vu Long trong phong ấn của thần tộc bị người ma tộc cướp mất rồi, bất kể ra sao cũng không được để chúng phá giải phong ấn." Trước khi đi, Cốt Phi can dặn. Bên trong phong cầu, Có thể thấy rõ tình huống của thần tộc, nhưng giúp được chỉ có ngự nô, bởi vì trong vương tộc tinh linh ngũ tộc, chỉ có huyến thuật của hắn đạt tới cảnh giới ấy, khả dĩ trong chớp mắt thân hình xuất hiện ở một nơi khác. Mọi người đứng bên thân thể của ngự nô bảo vệ, vì lúc này ngự nô vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện thuật phân thân, có thể công thủ ở cả hai nơi, do đó người khác phải bảo vệ an toàn cho hắn. Ngự nô. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đứng trước mặt ngự nô chính là một nam tử, tay cầm kim thương ngân câu. Kinh thiên. Ngươi vẫn còn sống à? Ngự nô không dám tin, vì giờ kinh thiên đã vượt qua sinh mệnh một ngàn năm, gã không thể thoát khỏi thần số mệnh được. Ngươi không chết, là sao chết được? Trong tam giới, chúng ta vĩnh viễn là đối thủ. Ngươi có thể chạy thoát khỏi số mệnh ngàn năm của thần số mệnh, thì ta cưới Kiện Xá làm vợ. Hiện tại ta cũng có thân phận hoàng tộc, do đó mà bất tử. Câu này của kinh thiên khiến ngự nô kinh hãi, vì kinh thiên đích thực quá lợi hại, là đệ nhất thích khách ma tộc, cưới được công chúa Kiện Xá làm vợ, cũng thành hoàng tộc. càng thêm khó đối phó. Không ngờ thứ biện pháp này mà cũng nghĩ ra, xem ra chúng ta nhất định phải có một kẻ chết mới được. Trong khi ngự nô nói, dấu ấn đôi cánh bạch sắc nơi Mi Tâm đã xuất hiện, nhãn thần tràn đầy sắc khí. Hay! Vậy chúng ta hôm nay chính là để kết thúc chuyện này. Kim Thương Ngân Câu cùng Loan Đao cán dài là binh khí độc nhất vô nhị trong tam giới, còn họ, cũng là cặp đối thủ độc nhất vô nhị trong tam giới. Song Phương quyết đấu không phân thắng phụ. những tảng đá dưới đất bị sát khí của họ bức cho phải bay lên không trùng trong tầm mắt của họ tất cả mọi người đều bị linh lực tán phát ra trên người họ đánh tan thành từng mảnh nếu như không phải xem qua phong cầu bốn vị vua tinh linh này thực sự không thể trụ nổi ở bên xem trận đấu mà không bị đẩy văng ra ai ngờ dung mạo của ngươi lưu lại uy nguyên như một ngàn năm trước linh lực tăng trưởng vô hạn một thiếu niên trong vương tộc tinh linh phong tộc mà có linh lực lớn đến như vậy thực là khiến tam giới kinh hãi không thôi a trong khi đang chiến đấu nghe thấy tiếng của kinh thiên Ngươi tuy may mắn chạy thoát số mệnh, nhưng rồi cũng có ngày ngươi sẽ già đi, kể cả ta nhất thời không giết được ngươi, ngươi trung quy vẫn không địch lại ta. Ngự nô nói, ta sẽ giết ngươi trước khi ta già, ngươi chết rồi, sinh mệnh của ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thế thì thử xem, để ngươi thấy một lượt thành quả tu luyện một ngàn năm của ta. Ngự nô lùi ra xa vài trượng, nhãn thần không hề chớp quan sát từng động tác một của kinh thiên. Hắn không thể không thừa nhận, kinh thiên cũng cả ngày càng mạnh. Ngự nô một tay cầm loan đao. Một tay niệm ra phong thần quyết, lập tức cuồng phong nổi lên, nhưng ngự nô không để nó công kích kinh thiên, bởi vì hắn hiểu rằng, cơn gió loại này công kích kinh thiên không thể có tác dụng gì. Ngự nô dùng gió để dẫn hướng bản thân, làm cho sức mạnh của gió nhập vào thể nội, hắn hét lên một tiếng lớn. Xuống địa ngục đi. Theo thanh âm, tốc độ xông tới của ngự nô cực nhanh, tốc độ này không cách gì hình dung được, mắt nhìn lại càng không theo nổi. Kinh thiên ứng phó không kịp, liên tục thối lui, chẳng mấy chốc không chống đỡ nổi nữa. Khi Ngự Nô một đao chém ngang Kinh Thiên, gã đã không còn thấy đâu nữa. Ngự Nô khi ấy mới biết, Kinh Thiên giao thủ với hắn cũng không phải là chân thân, cùng một dạng như hắn, đều là thần hình phân thân mà đến. Thần hình của Ngự Nô tiêu hao quá nhiều, đã không còn cách nào tiếp tục truy đuổi. Hắn niệm hồi thân quyết trở về vùng biên vực thẳm bên ngoài tam giới, chậm chậm mở mắt ra, mệt mỏi vì vừa kinh qua một trường đại chiến. Người ma tộc làm sao có thể tấn công vào thần tộc nhanh như vậy? Kết giới của thần vương không phải ba ngày sau mới bị phá sao? Tiên cụ chưa hiểu hỏi. Khả năng duy nhất chính là thần vương đã gặp phải chuyện không may rồi. Chỉ có như vậy, kết giới của ngài mới tự động tan vỡ. Ngự nô nói. Ngự nô. Vu Long trong phong ấn của thần tộc mà vương hậu vừa nói với ngươi là gì hả? Lo ngại nhất trước mắt Trần Phong Đích Thị là vấn đề này, vì hắn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Cốt Phi khi nói và ngự nô khi nghe được câu đó. Vu Long là thần thú giống như kim sĩ đại bằng của thần vương, chỉ có điều nó thuộc về ma vương thương xá, thần thú đã biến thành ma thú. Trong một lần giao chiến trước đây, kim sĩ đại bằng thụ trọng thương đánh cho Vu Long ngất đi tha trở về, sau đó thần vương dùng phong ấn quyết phong ấn Vu Long vào trong dây chuyền của Vương Hậu, với cách này người ma tộc không dễ gì tìm được. Nhưng bí mật này chứ ta, thần vương và Vương Hậu, không còn có thêm một người nào nữa biết, người ma tộc làm cách nào mà biết được lại còn lấy đi đơn giản như vậy. Trong lòng ngự nô có một cảm giác băng lãnh, hắn không nói ra nổi, dường như xung quanh nhận chứa một cặp mắt đang nhìn theo từng cử động của họ. Xem ra lần này chúng ta nhất định phải tới Túc Mệnh Trùng, trước khi đi còn phải đưa ý chỉ tướng quân và vương hậu đến một nơi an toàn. Cảm giác của Trần Phong giống hệt như Ngự nô, nhưng hiện tại không có biện pháp nào hay. Tiên Cụ Lạc Anh Các người đi đón ý chỉ tướng quân và vương hậu, người còn lại đi Túc Mệnh Trùng, 7 ngày sau, chúng ta tập hợp ở nơi này. Tuân lệnh Tiên Cụ và Lạc Anh nhận lệnh xong lập tức xuất phát, hai đôi cánh thép và cánh lửa thoáng chốc biến mất trên bầu trời đêm đen kịt. Việc không thể chân chừ Nhóm Trần Phong cũng xuất phát ngay trong đêm, họ hiểu rằng, có ở thêm nơi vùng biên tam giới này cũng chỉ lãng phí thời gian. Sức mạnh của thần ma căn bản không có biện pháp công phá kết giới vùng ngoài tam giới, do đó không cần lo người ma tộc sẽ đi trước. Vị trí của túc mệnh chủng và vùng ngoài tam giới tương phản với nhau, nó nằm ngay trong tam giới, đó là nơi duy nhất trùng lẫn với nhau của tam giới. Bên trong là những ghi chép về số mệnh của toàn bộ tam giới, ai cũng đều muốn vào xem xem số mệnh mình về sau ra sao. Nhưng Túc Mệnh Chủng tồn tại tới nay, không có người nào có thể vào được, bởi vì xung quanh cũng có một loại năng lượng hình thành kết giới không cách gì tiến nhập. Bay dòng dã được một ngày, tới được Túc Mệnh Chủng thì đã là sáng ngày thứ hai, tuy mặt trời chưa lên, nhưng Vương Đông đã nhuộm sắc hồng bàn sớm. Bốn người nhóm Trần Phong đứng trên một mảnh đất trống hoang vu, bóng ảnh bị kéo dài, nhưng nơi đây, ngoại trừ hoang vu, không thấy được bất kỳ thứ gì. Ngự nô. Ông xác định nơi này là Túc Mệnh Chủng à? Tại sao dường như không có gì cả? Thế qua hỏi. Đây là nơi chung nhau duy nhất của tam giới, dù trước đây ta chưa từng tới, nhưng ta dám khẳng định, chính là nơi này. Ngự nô nói. Lạ thật. Tại sao không thấy gì hết cả? Chẳng lẽ là ẩn hình kết giới? Linh tưởng bên cạnh nói. Ẩn hình kết giới. Thế qua không hiểu. Có kết giới có thể thấy được, ở vùng ngoài tam giới như là vậy, đã biết ở nơi đó, nhưng không cách gì tiến vào. Còn có kết giới không nhìn thấy được, phảng phất như là có hai không gian ở cùng một địa điểm. Nơi này, đi đến trước kết giới hiện ra cảnh này, nhưng đi vào kết giới rồi lại biến thành cảnh sắc khác hẳn, nhưng vị trí chúng ta đứng lại không biến đổi. Linh Tường giải thích. Nói như thế nghĩa là chúng ta giờ đã đứng trước kết giới của tốt mệnh chủ rồi. Nhưng chúng ta làm sao có để có thể tiến vào trong kết giới đây? Thần Vương nói phải dùng sức mạnh thần ma để đả khai tốt mệnh chủng, vậy chúng ta dùng linh lực thử xem, liệu có thể tìm được cửa vào của kết giới tốt mệnh trùng hay không? Ngự Nô nói. Ngự Nô, Linh Tường. Thế qua ba người tay bắt quyết, phóng ra linh lực bản thân, sau đó đem linh lực kết hợp, thăm dò cửa và ở gần đó. Trần Phong đứng bên cạnh quan sát, nhưng không thấy một manh mối nào. Không hiệu quả. Xem ra không thể dùng linh lực để tìm kiếm được. Linh Tưởng nói. Chủ nhân. Người nhìn kìa. Đó là gì vậy? Thế qua thấy phía trước có ba cột đá. Nhóm Trần Phong đi tới chỗ các cột đá. Ba cột này xếp đặt theo hình tam giác, các cạnh dài bằng nhau. Trên ba cột khác chữ viết phân biệt là của thần. ma nhân trần phong thấy mặt trời sắp lên cột thần bề mặt có một mấn nước cột ma bề mặt có ít hạ cát nhưng cột nhân không có gì cả rõ ràng là khuyết thiếu cái gì đó ngự nô ta dường như từng nghe ngươi nói ma tộc ở giữa một sa mạc vô biên còn thần tộc chúng ta có biển bao bọc vào giữa vậy phàm trần tương ứng là từng ở phàm trần như trần phong không ngờ không biết phải miêu tả phàm trần thế nào cũng có lẽ xung quanh nó đích thực có quá nhiều thứ chủ nhân Ý của người nói chỉ cần tìm thứ đại diện cho Phạm Trần phóng lên cột, cửa vào kết giới tốc mệnh chủng tự nhiên sẽ xuất hiện. Linh Tường hỏi. Ta cho rằng như vậy, nhưng cái gì là đại diện của Phạm Trần nhỉ? Mọi người đều chìm vào trong trạng thái trầm tư mạc tưởng. Phạm Trần thật là quá phức tạp, so ra, thần tộc và ma tộc thuần túy hơn một chút. Chỉ có điều hái hận tình cựu của Phạm Trần thần ma lưỡng tộc vĩnh viễn không có cách gì giải thích được. Thế qua, ta cần một con dao băng ba cạnh. Mắt Trần Phong bị ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào, hơi đau nhức một chút, vừa hay nghĩ ra được điều gì. Tế qua là vua của tinh linh tuyết tộc, chỉ một con dao băng ba cạnh với hắn là một chuyện quá đơn giản không đáng kể. Tế qua đưa ngón tay ra, một con dao bằng băng có ba cạnh từ ngón tay hiện ra. Trần Phong nhận lấy, nhanh chóng cắt vào đầu ngón tay mình một nhát, một giọt máu nóng bỏng động lên cột nhân, sau đó đưa con dao băng ba cạnh này vào khoảng giữa ba cột. Dao băng ba cạnh bị ánh mặt trời chiếu vào, mỗi một mặt đều phản xạ lên một cột Kỳ tích theo cách làm này mà xuất hiện. Bây giờ xung quanh mấy người nhóm Trần Phong không còn là một mảng hoang vu nữa, mà có một ngôi mộ khổng lồ, bề mặt nhìn rõ ba chữ, Túc Mệnh Trùng. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện .com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, thần ma khai chiến, nam. Máu của thần ma lưỡng giới lạnh như băng, chỉ có máu của Phạm Trần là nóng. Máu, đại diện của Phạm Trần. Linh Tường nói, cổng của Túc Mệnh Trùng đã bị đả khai. Xem ra thần vương và thương xá tiến vào rồi. Ngự nô nói, hiện tại họ đứng bên ngoài cổng túc mệnh trùng, cánh cổng làm bằng đá đã mở ra một nửa. Chính tại sau cánh cổng này, ẩn tàng số mệnh của chúng sinh tăng giới, đương nhiên cũng bao gồm cả chính bản thân họ. Nhưng cái họ nghĩ tới, không phải bản thân, mà là đại nạn vạn thế hạo kiếp mang đến, còn là thần vương và thương xá giờ như thế nào rồi? Trần Phong vừa mới đẩy cổng đá mở ra, Tế Qua đã che trước mặt Trần Phong, hắn sợ rằng sau cổng tàng chứa ám khí. Tế qua vươn băng liên ra đẩy cánh cổng từng chút từng chút một. Bên trong phần mộ khổng lồ này, mai táng đích thị là chúng sinh tam giới A. Trước khi bước vào, ngự nô triệu hoán gió ra che chở Trần Phong bên trong, như vậy Trần Phong sẽ an toàn được một chút. Bên trong giường như rất trống trải, nhưng đầy áp những bia đá, trên bia là tên của chúng sinh tam giới, còn có ghi chép những việc trải qua từ khi sinh ra cho đến khi tử vong. Rất rõ ràng do từng xảy ra quyết đấu, đại bộ phận bia đá bị phá hỏng. mái Trần, mặt Tường. Mặt đất đều có những vết tích rất nghiêm trọng, không chỉ riêng bị binh khí quét qua, mà còn có huyễn thuật với linh lực cường đại, bởi vì đây không phải là bia đá thông thường, lôi đỉnh quyết có lực phá hoại siêu cường của tiên cụ chưa chắc đã có thể đánh được. Xem ra thần vương cùng thương xá quyết chiến tại đây. Thế qua nói, nếu như trận chiến này diễn ra bên ngoài tốc mệnh trùng, vậy nhất định sẽ mang thai hương cho vô số sinh linh. Linh tường nói, những bức tường đá trong tốc mệnh chủng không ngờ có thể giữ được linh lực của thần vương và thương xá. Đủ biết chúng cứng rắn đến thế nào. Đã quyết chiến ở đây, thế thì thần vương và thương xá giờ ra sao rồi? Trần Phong nói. phòng hộ kết giới vốn chưa hết kỳ hạn đã bất ngờ không bị tấn công mà hỏng. Vậy chứng minh thần vương giờ lành ít giữ nhiều, có khả năng làm cho thần vương đến mức này thương xá cũng không khá hơn được. Ngự nô nói. Chủ nhân. Người nhìn chỗ này xem. Linh tưởng gọi Trần Phong, vì nàng thấy một bia số mệnh hoàn chỉnh trong đó có tên của châu tế và thương xá. Trên đó đương nhiên có ghi số mệnh của họ. Mấy người nhóm Trần Phong đứng trước tấm bia, thấy được trên bia có miêu tả rõ ràng về số mệnh của họ. Châu Tế, Chúa Tể thân tộc, cả đời chinh chiến với ma tộc, dù cho có sinh mệnh 5.000 năm, nhưng ngay vào lúc vạn thế hạo kiếp đang đến, đồng quy vu tận với Thương Xá. Thương Xá, Chúa Tể ma tộc, do tràn đầy gia tâm, muốn xưng bá tâm giới, trở thành Chúa Tể tâm giới, vì vậy liên tiếp phát động chiến tranh, nhưng không cách gì chạy thoát khỏi số mệnh về vạn thế hạo kiếp, đồng quy vu tận với Châu Tế tại tốc mệnh trùng. Lẽ nào thần vương đích thực đồng quy vu tận với thương xá rồi, không thì sao kết giới có thể hỏng, không thì sao cùng thương xá thất tung. Linh tương vẫn không dám tin, bởi vì phụ vương nàng từng nói với nàng, thần vương là cường đại nhất. Chủ nhân. Nơi đây trên tường và bia đều thấm đẫm máu hồng sắc của thần vương và thương xá, nhưng dịch thể kim sắc ngưng kết kia là cái gì vậy? Thế qua nói. Chẳng lẽ là máu của kim sĩ đại bằng? Ngự nô nói xong trong lòng rét run. Đây là cái gì? Trần Phong nhặt từ dưới đất lên một quả cầu kim sắc. Xem ra chúa tể thần ma lưỡng tộc cũng không thể nào chạy thoát khỏi số mệnh mà thần số mệnh an bài. Ngự nô tiếp lấy quả cầu trên tay Trần Phong rồi xem xét, nói tiếp. Đây là mắt của kim sĩ đại bằng, xem ra họ đều chết cả rồi. Ngự nô dùng huyễn thuật biến quả cầu lớn lên, cuối cùng trở thành một thủy tinh cầu. Mọi người không hiểu ngự nô làm gì. Ngự nô nói. Kim sĩ đại bằng dùng mắt báo cho chúng ta tình hình quyết chiến lúc ấy đã được ghi lại. giờ ta dùng huyễn thuật để nó hiện lên cho tất cả cùng xem quả nhiên bên trong thủy tinh cầu xuất hiện hình dáng của châu tế và thương xá họ hợp lực thần ma đã khai được túc mệnh chủng hai người tiến vào trong châu tế đang tìm tấm bia liên quan đến vạn thế hạo kiếp thương xá toàn thân trường bào hắc sắc trên mặt đầy sắc khí ma trượng trong tay ngấm ngầm phát quang gã đang tìm bia số mệnh của mình muốn biết xem thần số mệnh có cho hắn xưng bá tam giới hay không nhưng gã lại thấy được số mệnh đồng quy vô tận với châu tế Gã không cam lòng tiếp nhận sự thật này, gã muốn nghịch thiên cải mệnh, nhân cơ hội Châu Tế tập trung tinh thần tìm tấm bia ghi về vạn thế hạo kiếp, hắn ở đằng sau xử ra ám ảnh quyết. Đây là ám sát thuật lợi hại nhất của ma tộc, lợi dụng bóng của bản thân hoặc đối thủ để sát nhân, khi Châu Tế phản ứng lại thì đã quá muộn, bị chúng chiêu văng đi vài trượng. Chiêu này phát tán ra linh lực hủy hoại đi vô số bia đá. Ta, thương xá. Chúa tể ma tộc, hôm nay nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh, cái gì mà đồng quy vu tận? ta phải xưng bá tâm giới nhất định thế thương xa giống như phát cuồng hoàn toàn biến thành một người khác những đĩa đá xung quanh gã bị linh lực và sát khí phát tán ra hủy hết có ta ngươi vĩnh viễn không thể đạt được mục đích vì ta chính là số mệnh của ngươi châu tế dường như khó khăn lắm mới đứng dậy được ngươi đã trúng ám ảnh quyết của ta một chiêu đó ta dùng rất nhiều linh lực kể cả không giết được ngươi cũng sẽ khiến ngươi công lực giảm đi một nửa ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta thương xa nói rất tự tin Thật sao? Châu Tế nói vẻ rất khinh miệt, nhưng còn rất phẫn nộ. Ta thực sự không tin được lời của ma tộc. Ta phải bắt ngươi trả giá. Châu Tế nói xong, kim sĩ đại bằng từ mi tâm bay ra, nó nằm bẹp dưới đất miệng thổ ra máu kim sắc, vài lần gượng đứng dậy, nhưng thương thế quá nặng. Cái gì? Thương xá giật mình kinh hãi. Một chiêu đó của ngươi đã bị kim sĩ đại bằng chịu giúp ta. Ngươi vừa mới dùng hết rất nhiều linh lực, trước khi ngươi kịp hồi phục, ta phải hạ sát ngươi. Châu Tế nói rồi dơ thần trượng lên, từng đạo từng đạo ánh sáng hạ xuống nơi thương xá. Đừng có qua đánh giá thấp ta, nên biết, ma tộc trời sinh đã có linh lực cường đại hơn thần tộc. Thương xá không hề né tránh, mà dùng ma trượng nên đón, hai luồng ánh sáng giao thoa, nổ tung dung chuyển trời đất, nhưng chỉ làm cho tường đá quanh đó xuất hiện một ít vết tích. Hai người tung hoành ngang dọc trong túc mệnh chủng linh lực bắn ra từ phía, tiếp tục kiểu này thì chỉ có thể lưỡng bại câu thương bất phân thắng phụ. Thương xá phát ra một bộ phận linh lực nhỏ công kích về hướng kim sĩ đại bằng vốn đã trọng thương. Châu tế phát hiện, lập tức cản lại. Nhưng đây chính là quỷ kế của thương xá, gã thấy cơ hội đã đến, một trượng đánh vào vùng bụng châu tế. Thương xá, không ngờ ngươi biến thành ti bị thế này. Châu tế thổ ra một ngụm máu, ngã nằm ngay bên cạnh kim sĩ đại bằng. Số mệnh mà thần số mệnh an bài cho chúng ta không ngờ lại là đồng quy vô tận. Ta sao có thể chấp nhận nổi, bất kể dùng biện pháp gì, ta đều phải giết được ngươi. Đồng quy vô tận. Châu Tế nhắc lại một lần, sau đó nghĩ ra điều gì đó. Số mệnh do thần số mệnh an bài không ai có thể thoát được, điều này nhất định không thể thay đổi được. Châu Tế nói xong đột nhiên phi thân, rồi cắt lìa đôi cánh của mình đặt vào trong thân thể. Thương xá không hiểu tại sao, nhưng giật mình ngây ra đó. Thương xá! Ngươi nghe nói tới hồi sinh quyết trưa. Trên mặt Châu Tế lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó ngón trò bắt quyết niệm chú ngữ, đưa dòng máu từ chỗ cánh đứt hút vào trong miệng. rồi lại phun khắp nơi lên tường và bia đá. Hồi sinh quyết. Mặt thương xá biến thành lục sắc. Chính là huyền thuật cao cấp nhất của thần tộc, tụ tập toàn bộ linh lực, không chút bảo lưu, sau đó phóng ra, y muốn hồi sinh, trước tiên phải chết. Đúng. Dù cho trước tiên bản thân phải chết, nhưng chỉ cần giết được ngươi, ta vẫn có thể hồi sinh. Đừng hỏng. Thương xá sắc mặt đại biến, lập tức vọt tới. Muốn giết được ta không đơn giản vậy đâu, ta nhất định không thể để ngươi hồi sinh. thương xá phóng ma trượng ngập xuống đất triệu hoán ra toàn bộ linh lực sau đó hét lớn diệt thế quyết diệt thế quyết thực ra là một viễn thuật hoàn toàn đồng quy vô tận hồi sinh quyết lại là tiến hóa của diệt thế quyết còn có một chút cơ hội sống lại nhưng diệt thế quyết không có chút cơ hội nào nếu như hai loại viễn thuật không đồng thời xuất hiện bên trong túc mệnh chủng mà là nơi nào khác trong tam giới thì toàn bộ tam giới có khả năng bị hủy diệt linh lực cường đại khiến cho toàn bộ túc mệnh chủng bị ép tới mức muốn nổ tung Túc Mệnh Trùng đã bị thứ linh lực này dồn cho biến hình, một tiếng vang lớn, mắt nhìn từ khi thấy mọi thứ trong suốt đến khi thấy cảnh tượng có rất nhiều thứ hiện ra, khói tan bụi lắng, châu tế và thương xá đã biến mất. Cảnh tượng xuất hiện cuối cùng trong thủy tinh cầu cũng chính là hiện tại nhóm Trần Phong nhìn thấy ở Túc Mệnh Trùng. chương 11, Thanh Chiên Thuế Biến, 1. Đúng như thần số mệnh đã an bài, chúa tể thần ma lượng giới đồng quy vô tận. Thế qua nói, mọi người nhìn xem, có bia số mệnh liên quan tới vạn thế hạo kiếp không? Trần Phong nói, mấy người tìm kiếm trong những tấm bia của chúng sinh tăng giới, đại bộ phận bia đã đều đã bị linh lực thần ma lượng giới phá hỏng, còn có nhiều chữ trên bia bị máu che phủ, không còn đọc rõ được nữa. Trần Phong trong quá trình tìm kiếm thấy được, bí chỉ tướng quân thần tộc, chiến công vô số, nhưng cuối cùng vì bảo vệ vương hậu cốt phi của thần tộc mà bị kinh thiên giết. Cốt phi vương hậu thần tộc, mẫu nghi thần giới, khi vạn thế hạo kiếp đang đến. Bị thích khách kinh thiên của ma tộc bắt đi đằng sau không ngờ không có viết số mệnh cuối cùng của bà ra sao, Trần Phong cảm thấy rất kỳ quái. Chủ nhân. Đây rồi. Ngữ nô phát hiện được bia số mệnh về vạn thế hạo kiếp. Vạn thế hạo kiếp là lời tiên tri từ vạn thế trước đây. Dù chỉ là lời tiên tri chứ không phải số mệnh, nhưng trong sự kiện vạn thế này, thần, ma, nhân tam giới quan hệ biến chuyển, còn có sự xuất hiện của thích điểu, huyết oan kiếm. Lời tiên tri cũng như số mệnh vậy. Không có cách nào cải biến. Xem ra vạn thế hạo kiếp chưa hề bị định trước, nếu như chúng ta nỗ lực, rất có khả năng ngăn trở được nó đến. Linh Tường nói. Đúng. Mọi người xem lại chỗ này. Trần Phong chỉ vào bia số mệnh của Cốt Phi. Số mệnh cuối cùng của Vương Hậu không ngờ chưa được ghi chép, điều này chứng minh có một vài sự tình cả thần số mệnh cũng không cách gì xác định được số mệnh cho nó. Do đó, kết cục cuối cùng nằm chắc trong tay bản thân chúng ta. Đột nhiên, toàn bộ tốc mệnh trùng đất rung núi động. Bia đá trong túc mệnh trùng bay khắp tứ phía. Ngự nô bọn họ dùng huyễn thuật bảo vệ bản thân khỏi bị bia đá kích chúng. Trên người Trần Phong có gió của ngự nô, vì vậy bia đá không tiếp cận được thân hắn. Mau ly khai nơi này. Số mệnh bên trong túc mệnh trùng đã không còn bí mật. Khởi đầu của vạn thế hạo kiếp nhất định là lại được tiến hành quyết định lần nữa. Vậy kết giới này theo đó mà biến mất. Ngự nô nói: mấy người vừa mới chạy thoát khỏi cổng túc mệnh trùng, sau lưng một tiếng động như thành đổ, quay đầu lại. cửa vào kết giới của Túc Mệnh Chủng đã không thấy đâu, trước mắt xuất hiện một khung cảnh hoang vu không biên giới, ba cột đá cũng đã biến mất. Trần Phong mấy người thi hành theo kế hoạch ban đầu, trở về vùng ngoài tam giới cùng hội họp với tiên cụ, Lạc Anh. Về đến vùng ngoài tam giới, ánh trăng giờ đã co hình tròn, huyết bát quái trên bầu trời xoay chuyển như thể một cơn cuồng phong, còn tuyến đường thông với mặt đất cũng đã biến thành một vòi rồng khổng lồ Sức mạnh càng lúc càng lớn, không ngờ dùng máu để biến thành gió. còn sức mạnh của thứ gió này sợ rằng đến bản thân ta cũng không chịu hóa nổi. Ngự Nô nói, đêm trăng tròn, âm khí dày nhất, còn loại máu này là âm trong âm, điều này liệu có thể có quan hệ gì không? Linh Tường nói, hiện tại tới ngày trăng tròn viên mãn còn có hai ngày, ta có cảm giác, hai ngày này theo đó mà phát sinh đại sự. Trần Phong nói, chủ nhân, điều này khiến tiếp nhớ lại chuyện vài ngày trước bị bùa cây cối tập kích ở nơi này. Linh Tường nói, đằng sau lá bùa này, nhất định có ẩn tàng sức mạnh còn cường đại hơn, có thể nào là người ma tộc không đây? Trần Phong nói, nếu như đúng, vậy sự lớn mạnh của ma tộc 300 năm nay, nhất định vượt qua khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Ngự nô nói, mấy người phòng thủ nghiêm ngặt nơi bờ vực sâu bên ngoài tam giới đợi tiên cụ và lạc anh trở về. Đêm đã về khuya, vẫn không có động tính, nhưng phòng ngự của nhóm ngự nô không giảm đi dù chỉ một chút. Tiếng gió, xa mà lại gần, là âm thanh cánh đập do tiên cụ và lạc anh tạo ra. Thưa chủ nhân, chúng ta đã tìm kiếm toàn bộ thần tộc đại địa, chỉ thấy được ý chỉ tướng quân, nhưng ông ấy... Tiên cụ không nói hết câu. Ta biết, mai táng ông ấy đi. Ông ấy không hề làm trái với lời hứa của mình, dùng sinh mệnh bảo vệ từng tấc đất thần tộc. Ông là niềm tự hào của thần tộc. Trần Phong tâm lý vạn phần nặng nề, nhưng biểu hiện càng có thêm sức mạnh. Hắn muốn đối phó ma tộc, hắn muốn tiêu diệt ma tộc, bởi vì ma tộc có giã tâm xương bá tâm giới, dù thương xá chết rồi, nhưng ma tộc vẫn còn. Vương Hậu. Lạc Anh không biết nói gì. Vương Hậu đã bị Kinh Thiên bắt đi rồi, hiện tại rất có khả năng bị giữ ở ma tộc. Linh Tường nói. Mọi người làm sao mà biết được. Lạc Anh không hiểu, chợt nhớ lần này bọn họ đi tới Túc Mệnh Chủng, hỏi thêm. Nơi Túc Mệnh Chủng đó như thế nào? Trận quyết chiến của Thần Vương với Thương Xá ra sao? Thần Vương và Thương Xá đồng quy vô tận, chính là số mệnh mà Thần số mệnh an bài cho họ. Còn liên quan tới ý chỉ tướng quân và Vương Hậu. Cũng là xem được trên bia số mệnh trong túc mệnh trùng. Số mệnh đích thị không cách gì cải biến sao. Trần Phong nói. Mọi người chìm vào một khoảng trầm tư, họ rốt cuộc phải đối mặt với cái gì đây? Nếu như chỉ là chiến tranh với ma tộc, vậy sự xuất hiện của thích điểu và huyết toán kiếm bên ngoài tam giới là có ý gì? con Pham Trần Vốn chưa có động tĩnh gì sẽ bị cuốn vào trường hạo kiếp này thế nào đây? Trong những sự việc này còn có liên hệ gì? Họ không biết, cũng không có ai biết. Sau khi nghỉ ngơi, Ngự nô triệu hoán ra do đánh vào nguồn sức mạnh do kết giới nơi vực sâu phát ra, nhưng không có tác dụng gì. Trần Phong cũng không nghĩ ra được dùng biện pháp gì mới có thể tiến nhập vùng ngoài tam giới, nhưng hắn thấy được giờ đây không thể lý khai. Vùng ngoài tam giới bất kể lúc nào đều có khả năng bị đả khai, còn người ma tộc đang mai phục gần đây, công kích của bữa chú đêm đó chính là chứng cứ. Ánh trăng mát lạnh, mọi người vẫn nghỉ ngơi theo cách cũ, có điều họ chỉ có được tinh thần đó trong 12 phút, bởi vì họ đang nghĩ tới cùng một chuyện. Ngự nô thấy được bia số mệnh của bản thân, trên bia số mệnh ghi rằng 1.000 năm trước bị kinh thiên sát tử, nhưng hôm nay hắn không chết, số mệnh mới của hắn sẽ ra sao? Số mệnh cuối cùng của tế qua là chiến tử, số mệnh cuối cùng của những tinh linh còn lại cũng đều là chiến tử, nhưng họ không phải là kẻ sợ chết mà chọn việc trốn tránh, không tiến hành trường chiến tranh này. Chiến tử là niềm vinh quang của họ. Trước khi khai chiến là đã biết bản thân nhất định có thể chiến tử, đây là một thứ cảm giác tâm tình gì đó. Mỗi người trong họ đều không nói ra, thậm chí còn thấy có chút tức cười. Tất cả truy, N này, Trần Phong đều hiểu được, nhưng hắn không biết dùng lời nào để nói với mọi người. Mùi máu, Trần Phong đang nằm trên cỏ đột nhiên mở to mắt, mùi máu rất nhạt từ xa truyền lại. Chủ nhân. Có gì không ổn à? Tiên cụ thấy được cử động cảnh giác của Trần Phong liền hỏi. Mọi người không cảm giác thấy sát khí à? Hoặc là mùi máu? Trần Phong hỏi. Bảo vệ chủ nhân. có một luồng sát khí trực tiếp bước tới nơi này không là hai luồng loại sát khí nhàn nhạt này trong nhóm ngoại trừ ngự nô người khác không có biện pháp nào cảm giác thấy trừ phi sát khí đậm hơn hoặc là cự ly sát khí gần thêm một chút tế qua lạc anh cũng cùng tiên cụ thủ bên cạnh trần phong rất nhanh họ cũng cảm thấy sát khí càng lúc càng nặng nề càng lúc càng gần hơn cánh của họ răng ra dấu ấn nơi mi tâm cũng hiện ra chuẩn bị chiến đấu linh tưởng đi cùng ta ngự nô nói được một câu Trương rộng đôi cánh bạch sắc nên tiếp về hướng sát khí, xông tới, linh tường ở ngay sát phía sau. Bên ngoài mười dặm, một nữ tử đang chạy bật mạng, trên vai có một vết thương, vệt máu đứa ra có màu đen, có thể đoán được, nàng đã trúng độc. Xem tình cảnh của nàng, đằng sau dường như có ai đó đuổi nàng, nhưng một nhân ảnh cũng không thấy, chỉ là lá cây và hoa cỏ bay điên cuồng trong không trung, còn vết thương của nữ tử, chính là bị lá cây quắt trúng. Trên người nữ tử, phát ra một luồng sát khí cực đại, nàng không phải là người tầm thường Trên người phát ra loại khí chất đặc biệt của thần tộc, nhưng nàng lại không có cánh, linh lực cũng còn cách xa với người thần tộc. Có vô số lá cây bay tới mau lẹ và mạnh bạo về phía nữ tử, nữ tử tự biết chạy không được nữa, bèn dừng lại, ngón trỏ bắt quyết, đây là tư thế dùng huyên thuật của thần tộc. Quả nhiên, nàng lợi dụng máu đưa ra nơi vết thương để tạo thành huyết thuẫn, ngăn trở phi diệp. Ngự nô. Đó là huyên thuật gì thế? Linh tưởng quan sát một bên hỏi. Nếu ta đoán không nhầm, đó là băng thuẫn quyết của tuyết tộc Nhưng linh lực của nàng ta không đủ, chỉ dùng nước còn không thể biến nước thành băng, lại không có nước nên chỉ có thể dùng máu của chính mình, dù linh lực không lớn, nhưng rất có thiên phú. Ngự nô nói, nói như vậy là tinh linh của tuyết tộc, chúng ta phải xuất thủ tương cứu. Đợi đã. Sự tình chưa hoàn toàn rõ ràng, người truy sát nàng ta vẫn chưa hề lộ mặt. Là ai, có thể dùng loại huyễn thuật này, không ngờ kèm độc theo vào trong thực vật. Nữ tử thụ thương đã không còn cách gì chống lại một lần công kích nữa, thương thế quá nặng. Thêm vào đó ở tình huống này mà dùng huyễn thuật, chỉ có thể khiến máu độc sông tới tim. Phi Diệp tiếp tục xuất hiện, hơn nữa tốc độ càng thêm nhanh. Ngự nô vốn muốn đợi thêm, để kẻ truy sát xuất hiện, nhưng tiếp tục không xuất thủ thì quá muộn rồi. hắn triệu hoán gió, hình thành trước mình nữ tử một phong thuẫn, ngăn trở Phi Diệp, lại còn cuộn hết Phi Diệp đi mất. Sau đó do dừng, toàn bộ lá cây bay trên không trung đều dừng lại, không còn khí lực rơi xuống đồng loạn. Lúc này nghe được tiếng Ngự nô. Linh tưởng! Ta đã đánh trúng hắn, người mau đuổi, ta đi cứu nữ từ đó. Chương 12, Thánh Chiên Thuế Biến, 2 Linh tưởng rung động đôi cánh lam sắc bay lượn dưới ánh trăng, nàng vẫn không trông thấy kẻ bị ngự nô đả thương, có điều bản thân cảm giác sát khí phát ra, truy đuổi theo hướng sát khí nồng đậm ngự nô nói bị hắn đả thương rồi, nhưng tại sao không có mùi máu? Truy đuổi tới một khu rừng rậm rạp thì dừng lại, bởi vì sát khí bất ngờ biến mất ở nơi này. Linh tưởng hiểu, biến mất chỉ là sát khí. kẻ phóng ra sát khí nhất định còn ở quanh đây một người có thể trong tình huống nguy cấp kiểm nén lại sát khí nhưng chỉ có một biện pháp chính là bất động bắt buộc lòng mình phải tâm bình khí hỏa ta biết ngươi ở gần đây ngươi bất động cũng vô dụng bởi vì ngươi đã thụ thường còn ta lại có rất nhiều thời gian để tìm ra ngươi ngươi không phải cô độc đâu ta sẽ luôn ở nơi này cùng ngươi linh tưởng nói xong ngồi lên một tảng đá bày ra tư thế sẵn sàng chờ đợi lâu dài linh tưởng hiểu rằng kẻ này dùng thực vật để ám sát ngồi trên đất thì những bụi cỏ kia đều có khả năng biến thành ám khí có độc dù đây là tư thế gần như không phòng ngự gì nhưng chỉ cần nàng cảm giác thấy sắc khí lông vũ trên cánh sẽ lập tức bay ra biến thành bình khí linh tưởng trông có vẻ thờ ơ nhưng thực ra đã để tâm chú ý động tĩnh bốn bể tuy ngươi chúng độc của chính bản thân mình nhưng thêm vào đó là lực lượng từ ngự nô nhất định làm ngươi bị thương không nhẹ nếu như tiếp tục không chạy chữa ngươi không còn cơ hội chạy chữa nữa đâu qua một khoảng thời gian linh tưởng một câu cũng không nói Nàng nghe được tiếng hô hấp và nhịp tim đập của mình, chúng đang tĩnh lặng, đang kiên nhẫn. Đột nhiên, trong đám cây cỏ có chút lay động, linh tưởng rút một chiếc lông vũ bắn tới, chỉ là một con thỏ vô tội. Linh tưởng không để bị lừa dối bởi những gì trông thấy, nhắm mắt lại, dùng thân thể cảm giác xung quanh, có thứ là thật, có thứ là giả, nàng giang rộng đôi cánh, lông vũ trở nên mềm mại dị thường, như vậy khiến nàng càng thêm mẫn cảm, có thể cảm ứng chính xác hơn. Chỉ là một con thỏ, linh tưởng không cử động gì, mắt vẫn khép. môi khẽ nở nụ cười không khí tứ phía có áp suất rất nhẹ nhàng bất thình lình bị nén lại linh tường mở to mắt nàng đã phát hiện được vị trí thích khách rút một chiếc lông vũ lắp vào cùng trên tay bắn ra chặt đứt rất nhiều lá cây bay đến sau đó vô số lá cây đồng loạt phóng tới chỗ linh tường vô dụng thôi người thụ thương rồi linh lực căn bản không thể phát huy mạnh mẽ được chút phi dịp này chỉ để hư trương thanh thế căn bản không có bao nhiêu lực sát thương linh tường nói xong bắn ra một ý niệm tiễn Phi Diệp đối mặt với mũi tên bay đến đều bị đứt Lịa quay lại, phương hướng của mũi tên là nơi vừa trong nháy mắt phát ra sắc khí. Tên của Linh Tường mắt thấy bắn chúng thích khách rồi, trên trời đột nhiên hạ xuống vài tia sét, đánh chúng ý niệm tiễn thành không còn thần hình. Linh Tường biết có người tới rút, nhưng không tiếp tục tác chiến, mà chuyển thân nhanh chóng quay về. Về đến vùng ngoài Tam giới bên bờ vực, gặp ngay Lạc Anh đang tới nên tiếp. Sao rồi? Bắt được thích khách chưa? Lạc Anh hỏi. Chưa. Đó không phải chỉ là một người. Linh tưởng trả lời. Hai người đi đến bên Trần phong, ngự nô đang dùng huyễn thuật liệu thương cho nữ tử bị trọng thương kia, nhưng nàng ta chúng độc quá sâu, chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng, không có khả năng bức toàn bộ độc ra ngoài. Tiên cụ, ta có chuyện hỏi ngươi. Linh tưởng khi nói câu này phát ra một thứ sát khí. Các tinh linh khác cũng đều cảm giác được, lập tức ánh mắt chuyển về hướng họ. Linh tưởng, có gì cứ nói thẳng ra. Thanh âm cứng rắn không thay đổi của tiên cụ. ngươi mới đây vẫn luôn ở cùng chủ nhân chứ Linh Tường hỏi. Phải, ta luôn ở đây bảo vệ chủ nhân. Tiên cụ cũng cảm giác được trong câu nói của Linh Tường lộ ra một không khí quỷ dị, nói tiếp. Ngươi phải chăng hoài nghi gì? Ngươi chưa từng ly khai, một bước cũng không chứ. Linh Tường tiếp tục truy vấn. Linh Tường. Có chuyện gì? Trần Phong bên cạnh mở miệng. Vừa rồi ta bảo hắn đi viện trợ các ngươi, giữa đường thì gặp Ngự Nô, hắn và Ngự Nô cùng nhau quay về. Thế thì càng thêm hoài nghi rồi. Sát khí từ Linh Tường lúc này càng thêm nặng nề, Mi Tâm đã xuất hiện dấu ấn đôi cánh. Cuối cùng là chuyện gì? Tiên Cụ đôi chút phẫn nộ, hắn không thích cái cảm giác không do chẳng ràng như bị người nhốt vào trong cái trống. Nhưng, hắn chỉ phẫn nộ, trên người không hề phát ra nửa điểm sát khí. Linh Tường, nói thẳng ra đi. Linh Tường lúc này mỉm cười, sát khí thành hư không, dấu ấn nơi Mi Tâm cũng biến mất. Xem ra không phải ngươi. Nàng lãnh đạm nói một câu. Linh Tường Có phải vừa xong đuổi theo thích khách gặp phải sự tình kỳ quái nào không? Trần Phong hỏi. Đúng. Thiếp vừa suýt chút nữa bắt được thích khách đó, nhưng vào giây phút quyết định cuối cùng không biết từ đâu xuất hiện một kẻ. Dù thiếp không thấy hình dáng của hắn, nhưng ghi nhớ được huyện thuật của hắn, dùng để đánh tan ý niệm tiên của thiếp chính là lôi tộc lôi đình quyết. Câu này của linh tường khiến mọi người đều giật mình kinh hoàng. Kinh hoàng nhất tự nhiên là Thiên cụ. Cái gì? Sao lại có thể thế? Tiên cụ không dám tin hỏi lại. Do đó nàng hoài nghi thiên cụ, nhưng nàng hiện giờ tại sao lại nói không phải hắn Trần Phong hỏi tiếp Bởi vì thiếp vừa phát ra sát khí cường đại như vậy, tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm Hắn không ngờ không có cảm giác, chỉ là phẫn nộ Do đó thiếp cho rằng, không phải hắn Toàn bộ những việc linh tường làm mới đây đều là để chứng minh cho phán đoán của bản thân Chỉ có 300 năm không giao thủ cùng ma tộc, chúng rốt cuộc cường đại tới trình độ nào rồi đây Ngữ nô không hiểu nói Đợt ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuyên qua khe hở của rừng tây chiếu vào mắt nữ tử, mi mắt nàng có cảm giác, khe khẽ động đậy. Trần Phong liền bảo tiên cụ chắn trước mặt, sau đó bản thân nâng nữ tử dậy. Uống chút nước nào? Tế qua triệu hoán ra băng, rồi dung hóa thành nước, cho nữ tử đó uống. Ngài là tinh linh tuyết tộc. Nữ tử đó thấy huyễn thuật triệu hoán băng của tế qua chỉ có tuyết tộc mới có thể dùng được, vui mừng hỏi. Đúng vậy, ta thuộc vương tộc tinh linh tuyết tộc, ta tên tế qua. nàng xem ra không phải là người bình thường nàng cuối cùng là ai thiếp không biết phải nói sao với mọi người nhưng thiếp có thể báo cho ngài biết mẫu hậu của thiếp là sầm hàm tinh linh tuyết tộc sầm hàm ngự nô bên cạnh nói là tinh linh tuyết tộc cùng ta một ngàn năm trước tới Phạm trần tìm kiếm công chúa điều này nói ngài là ngự nô vua của tinh linh phong tộc rồi có điều sao có khả năng a mẫu hậu cho thiếp biết người thần tộc bị thần số mệnh hạn định cho sinh mệnh một ngàn năm mẫu hậu bởi vì sinh mệnh một ngàn năm mà đã qua đời Nhưng ngài sao vẫn còn? Nữ tử hỏi. Chuyện này nói ra dài lắm, để sau giải thích cho nàng, nói ta biết, nàng tên gì. Còn nữa, tam tộc tinh linh còn lại đã từng đi cùng bọn ta giờ ra sao rồi? ngự nô hỏi. Thiếp không có tên, ngài gọi thiếp là sầm hàm cũng được, ý của mẫu hậu thiếp là để thiếp kế tục nhiệm vụ chưa hoàn thành của bà. Nữ tử do còn vết thương trên mình, dừng một chút rồi nói tiếp. Tinh linh của lôi tộc, hòa tộc, vũ tộc cũng đều không thoát khỏi sinh mệnh một ngàn năm. có điều họ đều truyền lại cho con cái mình kế tục, Bởi vì chúng tôi là từ thân thể của họ khi phân liệt mà ra, do đó không có cánh, cũng không có sinh mệnh một ngàn năm, chỉ có năm trăm. Vậy tam tộc tinh linh còn lại ở đâu? Ở phang trần, khi tìm kiếm công chúa. Nhưng một ngàn năm nay, vẫn chưa có chút tin tức nào. Sâm hàm nói xong nét mặt có vẻ hổ thẹn. Nàng sao lại bị truy sát? Thiếp cũng không hiểu tại sao, cả kẻ truy sát là người thế nào cũng không biết. thiếp điều tra một số thi thể phàm trần bị hút cạn máu tới được nơi này sau đó thấy bên trong có bát quái long quyền phòng, vòi rồng ngưng tụ từ máu thiếp muốn tới xem bèn dùng huyễn thuật của tuyết tộc nhưng không cách gì tiến nhập kết giới cuối cùng có một kẻ đi tới nói thiếp là tinh linh tuyết tộc không chờ thiếp nói gì hắn đã hạ thủ rồi thủ pháp ám sát của thích khách ma tộc càng ngày càng lợi hại không ngờ có thể lợi dụng thực vật còn có thể kèm thêm độc vào thực vật không độc rồi chế thành ám khí hôm nay bọn chúng đã tới vùng ngoài tam giới rồi Chúng ta phải cẩn thận." Ngự Nô nói. "Vậy còn Sâm Hàm, chúng ta phải làm sao?" Thế Qua nói. "Độc Ma nàng ta chúng phải sẽ mau được giải trừ, xem ra chúng ta lần này phải tới lãnh địa của ma tộc rồi. Nhưng ngày mai chính là đêm trăng tròn, con người ma tộc cũng sớm đến đến rồi, vậy càng chứng minh suy luận của chúng ta không sai, vùng ngoài tam giới có đại sự phát sinh, thời điểm này chúng ta không thể ly khai được." Linh Tường nói. "Vậy ta trước tiên dùng linh lực giữ ổn tâm mạch cho Sâm Hàm." Nếu như không phải dùng linh lực thì có thể duy trì được một khoảng thời gian. Sâm hàm là tinh linh tuyết tộc, nàng sẽ do ta bảo vệ. Thế qua nói rồi ôm nàng vào trong lòng. Chương 13, Thánh chiến Thuế Biến, 3. Chọn một ngày, nhóm trần phong thủ ở vùng ngoài tam giới. Hôm nay là đêm trăng trọn, nếu như vẫn an nhiên vô sự, thì họ không tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Nhưng, đêm nay thực sự sẽ không có chuyện sao. Vượt sâu bên ngoài tam giới tán phát ra luồng sức mạnh càng ngày càng lớn. Lữ Nô đã từng dùng linh lực bản thân thử, chỉ bay được tới bên trên vực, vậy mà toàn bộ linh lực đã bị biến mất, thậm chí còn không thể bay được, mà chỉ có rơi xuống vực. Trần Phong đối mặt với vực sâu, nhớ lại rất nhiều sự tình. Thực ra chuyến đi lần này, Châu Tế giao cho hắn một nhiệm vụ bí mật, chính là tiềm nhập ma tộc, tiêu diệt ma tộc. Trần Phong hỏi Châu Tế tại sao nhiệm vụ này không cho vua của tinh linh ngũ tộc biết. Châu Tế nói cho hắn hay, trong vương tộc tinh linh ngũ tộc có nội gián. Trần Phong đang nghĩ. Ngự nô cùng hắn chung sống một ngàn năm, dù không thể tiến vào trong tâm lý của mỗi người, nhưng tất cả đều có thể lý giải. Tiên cụ một dạ trung thành, y hệt như phụ vương hắn, dù lần này linh Tưởng gặp phải chuyện rất kỳ quặc, nhưng Trần Phong vẫn tin tưởng tiên cụ. Lạc Anh tính tình nóng nảy, ghét ác như thù, không thể che giấu nổi điều gì, luôn nghĩ gì làm lấy, loại người này càng không thích hợp để làm nội gián, trừ phi toàn bộ đều là nguy trang, nhưng Trần Phong không nhìn ra được chỗ hở nào. Linh Tưởng thông minh phi thường. nhưng Trần Phong không cảm giác được nàng có chút gì phản bội. Còn tế qua, một thiếu niên không thích nói cũng không biết cách bày tỏ nội tâm tình cảm của mình, hắn có tính cách kỳ lạ, luôn bị thú lang chiếm, cứ thân thể, ngư. Ý như vậy, có khả năng là nội gián sao. Trước khi lên đường, Châu Tế nói với Trần Phong, rất nhiều bí mật không được tiết lộ đều đã bị người ma tộc biết, còn khả năng tiết lộ duy nhất chính là vương tộc tinh linh ngũ tộc, bởi vì những bí mật này chỉ có họ mới biết. Trần Phong nhớ lại lời Châu Tế, nghĩ đến lần bị bừa trú tấn công vậy rõ ràng có người biết họ sẽ đến mà chuẩn bị trước nhưng trước đó ngay cả chính họ cũng đều không khẳng định sẽ tới vùng ngoài tâm giới thế thì ai khẳng định được trừ phi bản thân họ làm chỉ vậy mới có thể tránh được phòng ngự của mọi người đương nhiên còn có một khả năng khác nhưng cơ hội không lớn chính là bởi vì huyết bát quái đối phương theo huyết bát quái tới vùng ngoài tâm giới do đó cũng khẳng định được họ sẽ cũng theo tới đây trần phong trong đầu vô cùng rối loạn hắn thực sự không muốn hoài nghi chiến sĩ của mình. Đêm rất tĩnh lặng, ánh trăng bạch sắc khiến cho ban đêm hiện ra càng thêm tĩnh lặng. Trần Phong cảm thấy đằng sau sự tĩnh lặng ẩn chứa mưa to gió lớn, hơn nữa sẽ tới rất mau thôi. Tiên Cụ vốn không phải là người hay động não để phán đoán sự tình, nhưng điều Linh Tường nói không thể không khiến hắn phải nghĩ ngợi. Kẻ cản trở ý niệm tiến của Linh Tường là ai? Trừ Vương tộc Tinh Linh lôi tộc, còn có ai phát huy lôi đỉnh quyết lợi hại đến thế? Linh Tường vẫn đang nghĩ về hai thích khách đó, nhưng cũng như mọi người. Nghị mãi không ra. Một trận gió rất nhanh, không phải là gió thổi, mà là do trong không chúng có người phi hành rất nhanh, là những người này mang theo cơn gió. Ngự nô mẫn cảm nhất với gió, mắt hắn roi theo chuyển động của luồng gió, sau đó thấy một chiếc lông vũ của linh tường bắn tới, nhưng bị bật trở lại, lúc này trong cơn gió xuất hiện năm người. Ngự nô cảm giác được linh lực phát ra trên người mấy kẻ này, tuyệt đối không kém hơn vương tộc tinh linh ngũ tộc. Họ bày ra thế trận phòng ngự chặt chẽ ngay trước mặt trần phong. Không để bất kỳ kẻ nào làm thương tổn tới trấn Phong, vua của tinh linh ngũ tộc đều tề tiểu đông đủ, đích thực là khó thấy a. Một nam tử mặt góc cạnh rõ ràng, như thể dùng dao khắc lên nói, thanh âm của gã cực kỳ vang dội, như thể sấm sét giữa trời quang. Thích khách của ma tộc cũng tề tiểu không khác gì, xem ra vùng ngoài tam giới này, các ngươi đã sớm có dự mưu. Ngự nô nói, ngự nô nhìn thấy mỗi người bọn chúng bên góc mắt trái có một dấu ấn kỳ quái, dấu ấn này kinh thiên cũng có. Đây là tiêu ký của thích khách ma tộc. Bên ngoài tam giới, đêm nay chính là lúc huyết toán kiếm hồi sinh. Uy lực của nó ta nghĩ các ngươi phải rõ nhất chứ, ngủ say hoàn toàn đã một ngàn năm, chúng ta phải thức tỉnh nó trong tay ma tộc chúng ta. Nói lời này là một nam tử có bộ tóc trắng sau toàn thân phát ra hàn khí bức nhân, giống như hàn khí tỏa ra trên người tế qua. Không phải ai cũng có tư cách làm chủ nhân của huyết toán kiếm, dựa vào các ngươi, cản bản không cách gì khống chế được. Ngự nô nói. Có hay không có tư cách chúng ta không biết, nhưng các ngươi, đã không còn cơ hội rồi. Một nữ tử trông tương tự như Lạc Anh nói, bộ tóc và trường bào hồng sắc của ả đều phảng phất như một tầng lửa. Côn vọng, để rồi xem cuối cùng là ai không còn cơ hội. Lạc Anh nộ khí sung thiên, nói xong muốn xông tới, nhưng bị trần phong ngăn lại. Hiện tại độc trên người các ngươi phải bắt đầu có tác dụng rồi, chớ nên manh động, độc khí công tâm là không có tốt đâu. Một nữ tử lưng gù xuống nhìn không thấy mặt nói, bộ dạng của ả không giống người. Phản phất như một loại thực vật hay động vật bổ biến. Thì ra là ngươi. Linh tưởng chỉ vào nữ tử lương gù nói. Nếu như không phải có người rút, ngươi sớm mất mạng rồi. Nói nhiều cũng vô ích, còn nhớ trận công kích của bùa chú đó chứ. Chút thực vật đó là ta dùng huyễn thuật triệu hoàn đấy. Trên mình chúng có một loại kịch độc tác dụng chậm, vào đêm trăng tròn, cũng là hôm nay, vừa hay độc phát. Nữ tử lương gù nói. Mấy người trần phong nghe được tức thì toàn thân lệnh cứng lại, bởi vì lần bùa chú công kích ấy. Mỗi người đều đã tiếp xúc với đám cây cỏ, nói như vậy là ai cũng có khả năng trúng đầu. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin à. Dựa vào linh lực của ngươi căn bản làm không được đâu. Linh tưởng nói. Linh tưởng vua của tinh linh vũ tộc quả nhiên tâm tư cẩn mật, nhưng sự thật không cách gì cải biến, phụ chú đó đích sắc không phải là của ta, mà là của thương xá chúa tể ma tộc chúng ta. Vậy các ngươi tin được chưa? Tin hay không tin, thử là biết ngay. Bốn ngọn băng liên bên cạnh tế qua đã sẵn sàng. để các ngươi mắt thấy rõ chúng ta chính là ngũ đại thích khách ma tộc vũ hỏa lôi tuyết độc phong thích khách kinh thiên cũng đã bắt đầu khởi hành đến nhưng chúng ta sẽ giết sạch các ngươi trước khi ông ta đến kẻ duy nhất chưa nói gì cũng đã thốt nên lời tóc cả có màu lam sắc giống như linh tưởng, xem ra là một cao thủ tạo mộng cảnh thì ra thích khách ma tộc dựa theo tinh linh ngũ tộc chúng ta mà bài danh vậy ngươi là vũ thích khách rồi tương ứng với ta linh tưởng chỉ vào nữ tử có bộ tóc lam sắc vừa nói Sau đó tay chỉ vào kẻ nói đầu tiên, nam tử mặt góc cạnh. Ngươi phải là lôi thích khách, chính là ngươi đã dùng lôi đỉnh quyết đánh tan ý niệm tiên của ta. Khi linh tường nói xong câu này, ánh mắt tiên cụ di chuyển đến tên lôi thích khách này, cực kỳ phẫn nộ. Ngươi chính là tuyết thích khách. Linh tường lúc này chỉ vào kẻ toàn thân tán phát hàn khí, nam tử tóc bạc. Còn ngươi nữa, không cần nói nhiều, ngươi là hỏa thích khách rồi. Nữ tử trông giống lạc anh gật gật đầu. Cuối cùng, độc thích khách. Linh tưởng chỉ vào nữ tử lưng gù không trông rõ mặt mà nói. Thích khách ma tộc bài danh chính là khắc tinh của vương tộc tinh linh ngũ tộc các ngươi. Ngươi đã từng được chứng kiến lôi đình quyết của lôi thích khách sát lệ rồi, ngươi cho rằng nó với lôi đỉnh quyết của tiên cụ càng lợi hại hơn đây chứ. Câu này của vũ thích khách miên tùng khiến linh tưởng trong lòng sinh ra lệnh như băng, đích xác, lôi đình quyết đánh tan được ý niệm tiên của nàng phải hơn một bậc so với lôi đình quyết của tiên cụ. Ta thực sự không hiểu. không ngờ tìm một kẻ phạm trần làm chủ nhân của vương tộc tinh linh ngũ tộc chỉ có điều nghe nói ngươi chạy thoát khỏi thần số mệnh vẫn cứ coi ngươi là kẻ không giống với người thường hôm nay vừa gặp cũng chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi hòa thích khách nói vẻ khinh miệt lão sược. không được vô lễ với chủ nhân tiên cụ sớm không kiềm chế nổi mấy kẻ bọn ngươi chúng ta căn bản không để mắt đến duy nhất có năng lực đấu với bọn ta là phong trùng chi thần ngự nô thôi chỉ là có thể hắn chúng độc không nhẹ a nữ tử lương cỏng độc thích khách khoa quỷ. vương tộc tinh linh ngũ tộc chúng ta chỉ có chết trận không có chết sợ càng không tối lui hơn nữa các ngươi chắc gì đã giết nổi bọn ta thế qua đã mua băng liên hướng về ngũ thích khách tấn công thế qua giao cho ta nói lời chính là kẻ hàn khí bức nhân tuyết thích khách tiên hạo vua của tinh linh ngũ tộc bắt đầu đại chiến với ngũ đại thích khách ngự nô chúng độc năm nhất hắn rõ ràng không xuất thủ cũng không bị bất kỳ thực vật nào chạm phải tại sao có thể chúng độc được Thực ra mục tiêu duy nhất ngũ thích khách muốn đối phó chính là ngự nô, bởi vì hắn thực sự quá cường đại. Hôm đó khoa quỷ đưa thực vật độc nhất triệu hắn tới bên ngự nô, ngự nô dùng gió để ngăn lại, nhưng khi ngự nô thu gió lại, đồng thời cũng thu về độc chất lợi hại nhất hòa vào trong gió, đây là chuẩn bị mà khoa quỷ chuyên tâm dành cho ngự nô. chương 14, Thanh chiên thuê biến, 4. Khoa quỷ bị ngự nô đả thương bằng chính độc diệp của ả, mặc dù à có thể dễ dàng giải trừ độc trong người. Nhưng vết thương do huyễn thuật của ngự nô gây nên đâu có dễ giải trừ như vậy. Do đó, giờ đây ả cũng phải mang theo vết thương này mà lâm trận. Ngự nô dẫu không cách gì xuất toàn lực, nhưng đối phó với khoa quỷ so ra vẫn là dễ dàng. Do do hắn triệu hắn ra biến thành dao đâm về hướng khoa quỷ, tuy lưu lại vết thương, nhưng từ vết thương đó lại tuyệt không rơi ra một giọt máu nào. Khoa quỷ nguyên là một thân toàn độc, nên không hề có máu, linh tưởng khi đuổi theo ả không hề ngửi thấy mùi máu, điều đó cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả nhưng ngự nô không thể phân tâm hỗ trợ người khác vì khoa quỷ biết đánh không lại ngự nô liền lén lút triệu hoán độc diệp và độc thụ hạ thủ với những người không có sức phản kháng là trần phong và sầm hàm ngự nô phải kiêm cả công lẫn thủ trước đây ma tộc có cánh nhưng trong cuộc chiến lần thứ nhất thương xá hạ lệnh toàn bộ người ma tộc đều phải cắt bỏ đôi cánh của mình có những người chịu không nổi đã chết tại đương trường những người còn lại bởi vì không bị đôi cánh ảnh hưởng đến luyện tập viễn thuật nguy hiểm cho phép tạo ra loại viễn thuật có thể bay lượn mà không cần cánh mà loại huyện thuật cường đại này không chỉ dùng để bay, mà còn bao gồm khả năng công thủ và những phương diện khác, đây cũng là một phương pháp huấn luyện của thương xá. Vì vậy, những thích khách này linh lực phải hơn hẳn năm vị vua tinh linh, hơn nữa giờ đây họ đã trúng độc, càng không phải đối thủ. Tiên cụ và sát lệ đều thuộc về lôi hệ. Tiên cụ vì một chiêu lôi đỉnh quyết trước đó mà trong lòng phẫn nộ, nên dùng toàn bộ sức mạnh tấn công sát lệ, đôi cánh thép đan chặt đến nỗi một ngọn gió cũng không lọt qua được, đau trong tay thủy trùng không hề dừng lại Tiểu chiêu thức liều mạng chỉ công không thủ này thực sự khiến sát lệ nhất thời khó mà đối phó, liên tục thối lui. Thực ra chuyện sát lệ liên tục thối lui là vì gã với tiên cụ tương phản nhau, chỉ thủ không công, gã đợi chiêu lôi đỉnh quyết của tiên cụ, gã muốn phản kích đúng vào thời điểm chiêu đó phát ra, hơn nữa nhờ vào chính chiêu này mà đánh bại tiên cụ. Lạc Anh và thệ phần hai người đều là nữ tử hòa hệ. Trên người Lạc Anh dù tán phát nhiệt khí vô hình, nhưng nhiệt khí trên người thệ phần lại tạo thành hình, thể hiện linh lực cường đại ra xung quanh. Lạc Anh hiểu rằng, linh lực của nàng rõ ràng không mạnh bằng ả thích khách trước mặt, nhưng tuyệt đối không thể lùi bước, một mặt áp chế kịch độc trong nội thể, mặt khác đại chiến với thể phần, gắng hết sức quyết không lùi một bước, tình thế rất khó khăn. Tế qua và tiên hạo đứng đối mặt nhau, hàng khí tỏa ra khắp cơ thể đóng thành một tầng băng quanh họ. Tế qua dùng linh lực làm đóng băng chính trái tim mình, như vậy không để độc tràn vào tim, nhưng linh lực lại không thể phát huy được toàn bộ. Vô số tuyết hoa và băng đá chảy đều tứ tán khắp không gian. Bất cứ lúc nào cũng có thể như trường tiễn rời cung, một trường quyết đấu sinh tử bùng lên, nhưng cả hai đều đang đợi chờ đối phương xuất thủ trước, trận quyết chiến giữa họ là tĩnh lặng nhất. Ngươi không có cung tên của vũ tộc, dựa vào cái gì mà tự xưng là vũ thích khách. Linh tưởng nói với miên tủng. Theo ta biết, ngươi chỉ có vũ linh cung, nhưng không có vũ tường tiễn, vậy ngươi có đủ tư cách làm vua của tinh linh vũ tộc không? Câu này của miên tùng làm trong lòng linh tưởng trận lạnh không ngờ bí mật này mà ả cũng biết về tinh linh ngũ tộc chúng ta các ngươi biết thật tường tận xem ra nhất định đã tốn không ít công phu linh tưởng chuyển hướng chú ý của ả biết mình biết người đây là nguyên tắc cơ bản của thích khách ma tộc chúng ta thật hả vậy ngươi có biết đến những điều thú lạ kỳ và cảnh sắc mỹ lệ nơi dực đảo trăng linh tưởng ngươi định đưa ta vào ngộng cảnh của ngươi cũng vô dụng thôi ta mang danh vũ thích khách là nhờ vào huyễn thuật tạo ngộng cảnh lợi hại hơn ngươi linh tưởng chưa từng gặp phải đối thủ lợi hại đến thế sự lợi hại của đối thủ không chỉ nằm ở huyễn thuật mà đầu góc cũng thông minh xuất chúng không ngờ ả phát hiện được chuyện linh tưởng muốn đưa ả vào mộng cảnh một cách dễ dàng đến vậy tiên cụ hiểu rằng bản thân không trụ được lâu nữa rồi sử dụng phần linh lực cuối cùng dùng để giữ tâm mạch xuất ra lôi đình quyết lập tức vô số tia sét từ trên trời nhằm đánh xuống sắt lệ sắt lệ không chút hoảng hốt mà còn mỉm cười gã đợi mãi cơ hội này gã bay đúng vào giữa những tia sét, rồi niệm chú ngữ là lôi đình quyết với linh lực cường đại hơn vô số tia sét màu đen xuất hiện đánh đứt gây hết những tia sét trắng bạch của tiên cụ lại còn đánh tới tiên cụ hắn vội dùng đao và cánh bảo vệ bản thân nhưng cũng thụ trọng thương bay ra ngoài vài trượng thổ ra một ngụm máu lạc anh chưa dùng luyện hỏa thần xí bởi vì đối thủ không có cánh nàng không thích quyết chiến kiểu này đối thủ đã là hòa hệ vậy phải công bằng lạc anh sử ra thánh hỏa quyết nhưng linh lực của nàng chỉ tạo ra được một đầu hỏa long độc lại vào tim thổ máu ngã xuống đất cây cối xung quanh người đều cháy rụi Tế qua cuối cùng đã động thủ, vô số băng đá bay tới, băng đá từ tiên hạo cũng nên tiếp, bốn ngọn băng liên tấn công khiến cho tiên hạo không thể tiếp cận. Tiên hạo trong khi giao thủ từ từ xuất ra toàn lực, không dám ẩn táng chút nào, dù tế qua trúng độc, nhưng tại sao còn lợi hại như thế? Tiên hạo nghĩ mãi, nếu tế qua không trúng độc, vậy mình chắc chắn không phải đối thủ, gã nắm rõ về tuyết tộc như bàn tay mình, căn bản không thể có được linh lực cường đại thế này. Không có vũ tường tiễn, thì hãy tiếp ý niệm tiễn của ta. Linh Tưởng nói rồi kéo căng Vũ Linh cung. "Vô ích thôi. Ngươi căn bản không dùng được toàn bộ linh lực để tạo thành ý niệm tiễn của ngươi, tạo ra rồi cũng không đủ linh lực để bắn tên đi, nếu như gắng gượng bắn ra thì uy lực của ý niệm tiễn tới chỗ ta đã giảm đi rất nhiều, uy lực tiểu đó mà ngươi cho rằng có thể đả thương được ta sao?" Miên Tùng đích thực là một thích khách lợi hại, phân tích không sai một điểm nào. Linh Tưởng từ từ hạ Vũ Linh cung xuống, chăm chú nhìn Miên Tùng, nhưng toàn thân kẻ này không hề lộ ra một chút sơ hở nào. Thực sự khó đối phó, độc trong cơ thể khiến linh lực của nàng đã bị tiêu hao đi rất nhiều, xem ra chịu không được bao lâu nữa. Linh tường, đến lượt ta xuất thủ rồi, đi vào ngộng cảnh Mỹ lệ do ta tạo ra nào. Miên Tùng nói xong, linh tường cảm giác trời xoay đất chuyển, sau đó mất đi ý thức, hiện giờ trước mặt nàng đích thị là phụ vương nàng, phụ vương mà nàng luôn tưởng nhớ. Ngự nô vì bảo vệ cho Trần Phong và Sầm Hàm mà độc đã mau chóng lan ra khắp cơ thể, còn khoa quỷ lúc này đã không thể tái chiến. ả đã bị ngự nô đả thương rất nặng tiên cụ lạc anh đã bị sát lệ và thệ phần đánh bại từ không trung rơi xuống cạnh trần phong dùng thân thể che chắn cho trần phong dùng sinh mệnh bảo vệ chủ nhân của mình sát lệ thệ phần miên tùng đã tới linh tưởng đang tưởng nhớ về phụ vương trong mộng cảnh tiên hạo với tế qua còn đang chiến đấu tiên cụ và lạc anh dụng toàn lực cố đứng dậy ngự nô đứng giữa nét mặt lãnh khốc cứng cỏi thực ra đã sớm không trụ nổi rồi ngự nô chớ có gắng sức nữa vượt sâu ngoài tăng giới chính là mồ chôn bọn vua tinh linh ngũ tộc các ngươi miên tùng nói còn chưa tới lúc kết thúc kỳ tích đều xuất hiện ở chính giây phút đó lời này của ngự nô là phải nghiến răng mà nói vậy xem xem cái kỳ tích ngu xuẩn của ngươi là gì thệ phần nói rồi phóng ra một ngọn lửa ập tới nhóm trần phong lúc này ngay cả ngự nô cũng không còn sức để xuất thủ ứng cứu nữa gió phòng hộ quanh người trần phong cũng theo linh lực của ngự nô mà từ từ yếu đi tiên cụ và lạc anh đều phải rất vất vả mới đứng dậy được càng không có sức cản lại ngọn lửa đang tới gần mắt thấy mà không cách nào tránh được họ dùng chính thân thể mình ngăn đòn này lại lúc này trần phong và sầm hàm đã hôn mê bên trong phòng hộ bằng gió của ngự nô họ không có linh lực để bảo vệ tâm mạch độc đã vào tim đúng vào lúc ngọn lửa chỉ còn cách tiên cụ và lạc anh trong găng tấc thì ngọn lửa đó bất chợt dừng lại ngưng kết sau đó hóa thành băng là tế qua hắn che ngực bốn ngọn băng liên trọc xuống đất xuất hiện phía trước nhóm trần phong sau đó là đến lượt tiên hạo xuất hiện Gã bị Tế Qua đánh trọng thương, ngã xuống bên cạnh Miên Tùng. Đây là chuyện gì? Miên Tùng không dám tin vào mắt mình, Tế Qua không ngờ đánh trọng thương được Tiên Hạo. Tế Qua đã trúng độc, còn Tiên Hạo hiểu tuyết tộc như bàn tay gã, không thể thua, huống chi là trọng thương như thế này. Tế Qua từng bị thú lang cắn, trong cơ thể hắn có sức mạnh của thú lang. Dù thú lang từng là thần thú, nhưng hiện thời đã bị điên, biến thành ma thú rồi, do vậy mà hắn giờ đây có sức mạnh thần ma kết hợp, lợi hại phi thường. Tiên Hạo nói xong câu này, miệng lại thổ ra một ngụm máu, đông lại thành băng khối. Điều này chỉ có thể cho phép hắn chịu được một lúc nữa thôi, độc của ta không phải đơn giản mà giải được. Khoa quỷ vốn gù lưng, lại bị Ngự nô đánh trọng thương đứng không nổi, toàn thân co quắp như một con thú quái dị. Xem ra ngươi trụ không được lâu nữa rồi. Lời vừa nói, lửa của thệ phần và xét của sát lệ đều bước tới tế qua. Bốn ngọn băng liên của tế qua toàn bộ thu lại quanh người, lửa của thệ phần chỉ vừa tới gần tế qua đã bị biến thành băng. còn xét của sát lệ bị băng liên đánh gãy đoạn. Tế qua càng lúc càng hung mãnh, gợi nhớ lại tình cảnh lúc bị thú lang chiếm cứ thân thể ở núi Tuyết ẩn. Tế qua, phải giữ gìn sự tỉnh táo, thế nào cũng không được để thú lang lại chiếm cứ thân thể người nữa. Ngữ nô chỉ có thể đứng mà nói chuyện, căn bản không thể sử dụng linh lực nữa. Lạc Anh và tiên cụ thân mang trọng thương không nói nổi lời nào, linh tường lúc này đang ở trong mộc cảnh, thời điểm nàng còn nhỏ, phụ vương nàng biết số mệnh bản thân đã đến, đến rồi. Đưa cây cung của vương tộc vũ tộc giao cho linh tưởng, tên của nó là vũ linh cung, còn vũ tưởng tiễn bị phụ vương nàng mấy trăm năm trước bắn đi mất, giờ còn đang bay xuyên khắp tam giới, không biết tung tích, còn phụ vương nàng cũng chẳng còn linh lực để thu hồi lại. Ngự nô, chúng ta vốn muốn giao ngươi cho phong thích khách kinh thiên nhưng ngươi thực sự quá đáng ghét rồi, đi chết đi. Miên tùng dùng huyễn thuật lợi dụng gió của chính ngự nô đẩy ngự nô xuống vực sâu bên ngoài tam giới. chương 15, Thánh Chiên Thuế Biến, Nam ngự nâu ngã xuống vực sâu khiến cho phòng hộ bằng gió bao quanh người trần phong theo đó hoàn toàn tan biến thế qua và sát lệ thệ phần dùng huyễn thuật giao chiến với nhau tế qua theo lời ngự nô thu hồi một phần thu tính nhưng vừa thu hồi thì sức mạnh của bản thân liền giảm đi độc tính chậm phát tác trong cơ thể bắt đầu mau chóng lan ra còn có huyễn thuật của sát lệ và thệ phần bước tới gần tế qua không dám có ý bảo lưu vào lúc này hắn chỉ có thể lấy thân mình bảo vệ mọi người mà thôi dần dần tế qua càng lúc càng hung mãnh Ngược lại thệ phần và sát lệ sắp không chống cự nổi. Miên Tùng quan sát thấy tình hình này tiếp diễn khẳng định cả hai sẽ sớm bị tế qua sát tử, bởi vì hắn sắp không khống chế nổi thú tính trong cơ thể rồi. Để ta xem ngươi còn lo nổi cho bao nhiêu người đây. Miên Tùng lợi dụng độc diệp khoa quỳ triệu hồi ra, biến thành ám khí bắn tới Trần Phong, Sầm Hàm, Tiên Cụ, Lạc Anh. Tế qua đang chiến đấu cùng thệ phần, sát lệ, lúc này mà phân tâm mắt sẽ bị huyễn thuật của đối phương đả thương. thậm chí có thể khiến hắn không còn khả năng gượng dậy nữa. Tế qua nhận thấy nếu không ngăn chặn kịp thời thì những người khác đều bị sát tử giống như ngự nô bị đánh văng xuống vực sâu. Vào đúng giây phút quyết định, Thế qua gầm lên một tiếng, từ trên trời, vô số bông hoa tuyết và đá băng bay xuống, dưới đất tựa như những tảng đá lớn lăn ầm ẩm, ẩm khi tuyết lở. Mấy tên bọn miên tủng dùng huyễn thuật tự bảo vệ bản thân, đồng thời liên tiếp phát ra các chiêu công kích. Chỗ độc diệp đó không ngờ xuyên qua lớp băng đá tiếp tục đâm về phía nhóm Trần Phong. Có thể hiểu được thực lực của miên tùng cao cường đến thế nào băng tỏa khuôn mặt tế qua liên tục chuyển qua chuyển lại giữa người và sói xem ra hắn đang phải cố áp chế thật là khổ sở hắn nghiến chặt hàm răng dùng huyễn thuật mà hắn hiện tại không thể dùng băng tỏa hồi thiên quyết lập tức đất trời hỗn loạn toàn bộ băng lăng tuyết hoa lôi điện cùng liệt hỏa đều bị hút vào khối băng đang xoay tròn luồng linh lực cực đại đó khiến bọn miên tùng vô cùng kinh hoàng trong thời khắc đó chúng không biết phải làm gì không thể nào tế qua mới chỉ là thủ hộ thánh chiến sĩ ở lần thuế biến lô xác thứ nhất còn băng tỏa hồi thiên quyết là huyễn thuật mà tới lần thuế biến thứ hai mới có thể sử dụng sao hắn có thể xuất thủ được tiên hạo ở dưới đất không dám tin vào sự thật trước mắt đó là sức mạnh của thú lang khiến hắn tiến nhập lần thuế biến thứ hai lần này không chỉ huyễn thuật được tăng cường mà còn là sự tiến hóa của binh khí miên tùng dường như cái gì cũng biết Linh lực cường đại từ băng tỏa hồi thiên quyết đột nhiên phát ra dữ dội khiến cho mấy tên bọn miên tủng ý kỵ vài phần. Trong một lúc không còn đối sách nào chúng đành lùi lại, nhưng tốc độ của chúng làm sao có thể nhanh bằng tốc độ băng tỏa hồi thiên quyết được. Bất trợn, có một đạo linh lực vạch ngang bầu trời, đẩy lùi công kích từ băng tỏa hồi thiên quyết. Sau đó, Kinh Thiên và Kiện Xá công chúa ma tộc. Cả hai đứng trên đỉnh đầu của một con cự long. Sức mạnh của thú lang làm sao có thể so sánh với vu long được. Kinh thiên từ trên đỉnh đầu Vu Long bay xuống, thì ra phong ấn của Vu Long đã bị kiện xá dùng huyễn thuật của vương tộc ma tộc giải trừ. Kinh thiên. Tế qua hoàn thành lần thuế biến thứ hai, hoàn toàn có thể tự giúp mình, độc trong cơ thể đã bị bức ra hết. Sao chỉ có mấy tên bọn ngươi, ngự nô đâu? Kinh thiên hỏi. Rớt xuống được rồi. Miên tùng đáp. Cái gì? Là ai làm? Ngự nô là của kinh thiên ta. Kinh thiên nói xong dùng ánh mắt cực kỳ hung hãn nhìn vào bọn chúng. Là ta. Lời miên Tùng vừa thốt ra liền bị kinh thiên đánh cho một trường, khỏe miệng dỉ máu. Lại nói về Ngự nô, hắn bị miên Tùng đẩy văng xuống vực, bên trong thân thể vốn bị trọng thương vẫn còn một ít linh lực, nhưng lại bị sức mạnh của kết giới cường đại bên trong vực làm tiêu biến hết. Thân thể hắn cứ thế mà rơi xuống, tốc độ rơi quá nhanh khiến cho hai bên thai hắn tiếng gió rít lên, nhưng cũng chính tiếng gió lay tỉnh hắn. Đối mặt với vực sâu không thấy đáy, hắn cảm thấy sự sợ hãi cùng trách nhiệm. Bởi vì... Trần Phong chủ nhân và các chiến hữu của hắn vẫn còn ở bên trên quyết chiến cùng thích khách ma tộc. Hắn làm sao có thể bỏ mặc họ được? Sức mạnh phát tán trong vực khiến cho nỗi kinh sợ của hắn càng lúc càng tăng. Một luồng ý thức từ bản năng cầu sinh và trách nhiệm khiến bên trong thân thể hắn xuất hiện một loại sức mạnh khác lạ. Đúng rồi, cái ngự nô cần chính là cái cảm giác này. Hắn dần minh bạch, từ nỗi sợ hai cái chết có thể phát huy loại sức mạnh tàng trữ nơi thể nội, sức mạnh này sẽ giúp hắn hoàn thành lần thuế biến thứ hai của thủ hộ thánh chiến sĩ. Ngự nô dừng lại. Sức mạnh từ trong cơ thể bạo suất khiến cho thân thể như thiếu niên của hắn trở nên to lớn, trưởng thành hơn. Tóc trên đầu hắn dài ra, loan đao cán dài cũng tụ tập quanh nó một vầng ánh sáng, đó là tiến hóa của binh khí. Kinh thiên, ngươi đã không chết, ta sao có thể chết được? Ngự nô từ đáy vực sâu bay vụt lên, hình dáng của hắn khiến cho những người bên phía tế qua phải giật mình kinh ngạc. Ngự nô, xem bộ dạng của ngươi thì, Miên Tùng không nói tiếp nữa. Đúng, ta đã trải qua lần thuế biến thứ hai. Điều này phải cảm ơn ngươi, khiến cho ta từ nỗi sợ trước tử vong mà đột phá cực hạn của thân thể. Vậy mới thú vị chứ, giờ chúa tể thần ma lưỡng tộc đã đồng quy vô tận ở túc mệnh trùng, trong tâm giới, chúng ta mới là chúa tể thực sự. Kinh thiên nói xong cất tiếng cười cung dại. Vọng tưởng Chớ quên rằng ta chính là khắc tinh của ngươi. Ngự nô! Chính ngươi chớ nên quên rằng ta thuộc dòng vương tộc chính thống nhất của ma tộc, ta sẽ rất nhanh có được toàn bộ huyền thuật của phụ vương. lời kiện xá phát ra phía trên đầu vu long mái tóc dài đen nhánh của ả tiết thành một hình dáng kỳ dị toàn thân lộ ra vẻ u ám ta nhất định tìm thấy công chúa thần tộc nàng sẽ kế thừa toàn bộ viễn thuật của thần vương chúng ta ngu xuẩn ngươi có biết vì sao các ngươi mãi không tìm thấy công chúa hay không nói thực cho ngươi hay công chúa của các ngươi 300 năm trước đã bị ta sát tử rồi ngươi tưởng bọn ta sẽ tin lời nói rằng của ngươi à? giọng nói của linh tường truyền tới không ngờ nàng đã thoát khỏi ngộng cảnh do miên tùng tạo ra Khi nàng tới bên cạnh Ngự nô, từ trời cao một mũi tên bay xuống, nằm trên tay linh tưởng. Vũ Tưởng Tiễn cuối cùng cũng trở lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kinh ngạc nhất tự nhiên là Miên tủng, kẻ tạo ra ngộng cảnh. Ngộng cảnh mà ngươi và ta tạo ra đều giống nhau, đều là lấy cơ sở trên dục vọng ở tận trong tâm hồn. Như vậy mới có thể khiến cho người ta không nghĩ tới việc rời bỏ, trong ngộng cảnh của ngươi, Phụ Vương đã nói cho ta hay Vũ Tưởng Tiễn đã tới nơi nào. Vũ Tưởng Tiễn với ta có cảm ứng tâm linh. Biết ta gặp nạn liền tới cứu ta, bán phá ngộng cảnh của ngươi, đồng thời ta cũng đã tiến nhập lần thuế biến thứ hai. Nói cho cùng, ta cũng cần cảm tạ ngươi. Vẫn còn hay là các ngươi đều không sao, nếu các ngươi cứ thế mà chết, vậy mục đích chuyến đi này của bọn ta cũng vô dụng rồi. Lời kiện xá khiến mọi người khó hiểu, à tiếp tục. Bên ngoài tam giới, huyết oan hồi sinh, đây là lúc kết giới vùng ngoài tam giới yếu nhất, chỉ cần chúng ta hợp lực, nhất định có thể đánh xuyên qua kết giới. Bí mật vùng ngoài tam giới mà thần ma lưỡng tộc luôn muốn biết đang chờ ở đó. Trước tiên thích khách các ngươi đưa thuốc giải ra đã, không thì chuyện gì cũng miễn bản. Linh Tường nói, khoa quỷ, đưa thuốc giải cho họ. Mệnh lệnh của kinh thiên cũng như của công chúa. Công chúa kiển xá dùng huyễn thuật chữa lành thương thế của khoa quỷ và Thiên hạo, do đó mà tiêu hao mất một chút linh lực. Khi khoa quỷ đã hồi phục lại linh lực, liền nghiệm chú ngữ, giải trừ toàn bộ độc trong thân thể tiên cụ, lạc anh, sầm hàm và trần phong. họ dần dần tỉnh lại cũng từ từ khôi phục trần phong và sầm hàm vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì bởi vì ngay từ đầu họ đã hôn mê nhưng trần phong vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng cũng hiểu khái quát được một hai phần chủ nhân người không sao chứ tiên cụ hỏi han không sao thích khách và công chúa ma tộc đều đến rồi xem ra hẳn là vì huyết toán kiếm bên ngoài tam giới rồi câu đầu tiên của trần phong đã nói chúng quả nhiên là nhân vật tài ba vừa nhìn chúng ta đã biết là ai Đến mục đích cũng hiểu thấu. Lời kiện xá tựa hồ như bội phục nhưng cũng kèm theo cả khinh miệt. Xâm hàm chạy đến bên tế qua, thấy trên người hắn có vết thương, lo lắng vô cùng. Tế qua hiểu tâm ý của nàng, nhẹ nở nụ cười, biểu hiện rằng không vấn đề gì, ngầm bảo Sầm hàm hay yên tâm. Tế qua lại giữ vẻ mặt lạnh lùng băng giá đối mặt với bọn kinh thiên. Đây là cơ hội ngàn năm mới có, chỉ cần chúng ta tiến vào vùng ngoài tâm giới, thì mọi thứ đều có thể giải quyết. Những bí mật làm chúng ta đau đầu lâu nay đều khả dĩ tìm ra lời giải một lượng. Ngay cả huyết oan kiếm, đương nhiên cũng là vật mà chúng ta có thể lấy được. Kinh thiên nói, được, ta đồng ý. Quyết định này của Trần Phong là một quyết định mạo hiểm phi thường. Hắn không hề nắm chắc đủ khả năng đả bại người ma tộc. Dẫu cho Ngự Nô, Tế Qua và Linh Tường đã hoàn thành lần thuế biến thứ hai của Thủ Hộ Thánh Chiến Sĩ, nhưng đối phương có Công chúa Ma tộc Kiệt xá, và cả Vu Long Thần lực không gì sánh nổi. Tuy vậy. Trần Phong không còn lựa chọn khác, đây cũng là cơ hội duy nhất để cho hắn có thể tiến vào vùng ngoài tam giới. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Châu Tế giao phó. Chương 16: Bên ngoài tam giới 2. Trước mặt là một hồ nước nhưng lại vô bờ bến, mênh mang tựa biển khơi, chỉ có điều bề mặt của nó thì phẳng lặng như tấm gương vậy. Bốn người nhóm Trần Phong lúc này không đứng ở bờ hồ mà đứng ngay trung tâm, bọn họ không cần dùng chút linh lực nào mà vẫn đi lại được trên mặt hồ, thần kỳ như chuẩn chuồn điểm nước. Nơi đây chính là kết giới ẩn tàng bên ngoài tam giới, chưa có ai từng tới đây nên cũng không phát hiện được gì. Trần Phong nói. Nhưng ở đây ngoài việc mênh ngông không nhìn thấy bến bờ ra còn có thể ẩn tàng được bí mật gì nữa? Lạc Anh hỏi. Mặt hồ phẳng lặng và chúng ta có thể đi lại không cần dùng tới linh lực, điều này chứng tỏ bản thân hồ đã chứa linh lực, chúng ta đang nhìn thấy phía trên của hồ chứ chưa phải toàn bộ. Trần Phong trả lời. Thưa chủ nhân, người nói bí mật ở bên dưới, vậy để thuộc hạ xuống xem thử. Tiên cụ đề nghị. muốn lặn xuống nước. Không xuống được đâu, phong hộ kết giới bằng nước này còn cứng hơn cả bằng nữa. Trần Phong bảo. Quả nhiên, tiên cụ không cách nào đi xuống được, bấy giờ lạc anh triệu hoán lửa muốn đốt cháy nơi này nhưng bị Trần Phong ngăn lại, còn sấm xét tiên cụ triệu hoán cũng thu lại nốt. Thưa chủ nhân, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ cuộc? Xem ra chúng ta chỉ còn cách đợi thôi. Đợi ư? Phải. Đợi. Chỉ có cách đợi cơ hội khả dĩ tới hoặc là bí mật tự nguyện lộ ra. Trần Phong nhắm mắt lại. Không khí nơi đây thật trong lành, gió nhẹ thổi, nhưng mặt hồ vẫn tĩnh lặng. Trần Phong cảm giác dưới đáy hồ có làn sóng rung động, còn có cả cá đang tung tăng bơi lội dưới đó nữa. Tuy không cảm thấy có sát khí nhưng cảnh sắc lặng yên như vậy khiến cho tiên cụ và lạc anh vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác, bởi vì cạnh đó là chủ nhân của họ, Trần Phong, họ phải bảo vệ hắn an toàn. Trước mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng, sau đó một hình ảnh xuất hiện, chiếu theo lời thần vương từng nói thì trước đây vẫn thế, ngân hà Tùy Phong hai vị thần mẫu đại chiến cùng thích điểu, bầu trời của thần ma nhân tam giới là một mảng hỗn độn, sớm dung chấp giận. Một con thích điểu khổng lồ khi thì phun lửa lúc lại phóng nước làm nhiễu loạn tam giới. Người trong tam giới đã điều binh ngăn chặn hoặc săn giết con thích điểu này nhưng đều không thu được kết quả, toàn quân bị tiêu diệt, tiếng kêu than ngập trời. Trần Phong còn trông thấy chúa tể thần ma lưỡng tộc, đương nhiên không phải Châu Tế và Thương Xá nhưng trông rất giống hai người, chắc là tổ tiên của họ. Cả hai dùng Huyễn thuật tấn công thích điệu nhưng không gây ra được trên mình nó thương tích gì. Lúc này đột nhiên có hai nữ tử xuất hiện sau lưng thích điệu, chính là Ngân Hà và Tùy Phong, nhị vị thần mẫu. Thời điểm này cũng chưa thể gọi là thần mẫu được, bởi vì tuổi họ hang còn trẻ, không ai biết họ tới từ đâu. Dung mạo như thể thiên tiên phản phất không tồn tại trong tâm giới, khí chất bất phản trời sinh đó không thể nào đồng nhất với khói lửa phàng trần, Huyễn thuật họ sử dụng lại càng lợi hại. Lợi hại như hồi sinh quyết của thần tộc và diệt thế quyết của ma tộc nhưng không biết là huyễn thuật gì. Họ dùng huyễn thuật biến núi lửa nước dân hóa thành hồ tĩnh lặng, sau đó triệu hoán lên không trung vây lấy thích điểu lẫn chính họ vào bên trong. Theo cách này linh lực của thích điểu không thể phát huy ra được, không thể gây nguy hại cho tam giới, sau đó tất cả bay ra khỏi tầm nhìn của tam giới. Bọn họ không lưu lại gì, chỉ có một câu nói, dùng lực lượng của chúng ta là ngân hà và tùy phong chỉ có thể chấn áp thích điểu trong vạn thế, vạn thế sau. Nó sẽ phá hổ mà ra. Tới đây, Trần Phong đột nhiên mở mắt, không ngờ trước mắt mình chính là Ngân Hà và Tùy Phong vừa mới trông thấy xong, không hiểu xuất hiện bằng cách nào. Tiên cụ và Lạc Anh cảnh giác cao độ mà vẫn chẳng hề phát giác, họ không hề nhận thấy linh lực từ đối phương, lẽ nào đây chính là cảnh giới cao nhất của linh lực. Ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Đây là câu đầu tiên của Tùy Phong, giọng nói tựa hồ kinh ngạc mừng rỡ pha thêm phần cam chịu. Cánh của bà giang ra như cánh bướm, giống như có ba đôi. tán phát ra hào quang rực rỡ. Cuối cùng ngươi Trần Phong không hiểu. Xem ra ngươi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thời gian khẩn cấp rồi, ngươi chỉ có thể từ từ hồi phục lại ý thức trong quá trình thôi. Ngân Hà di chuyển tới gần, mặt nước hồ dập dềnh mừng vui theo bước. Con không hiểu lời các người nói. Trần Phong nói. Những gì ngươi vừa trông thấy đều là thực, đó là mọi sự phát sinh vạn thế trước đây. Ngân Hà bảo. Con biết. Ngự nô từng kể cho con nghe, vạn thế trước đây, thích điều đại náo tăm giới Sau đó bị hai vị thần mẫu Ngân Hà và Tùy Phong thú phục chấn áp văn thế. Trần Phong lại nhìn hai người họ rồi nói tiếp. Xem ra là trấn áp ở dưới mặt hồ này. Điều họ biết chỉ là bề ngoài thôi, còn ngươi chắc chắn biết rõ tường tận toàn bộ. Vậy mong các thần mẫu hay nói cho con biết. Sự tình phải kể bắt đầu từ khi trời đất còn sơ khai, lúc ấy đất trời liền với nhau một mảng, bản cổ tỉnh dậy sau giấc ngủ vạn năm, trông thấy trước mắt mình chỉ là một màn đen hắc ám thì vô cùng giận dữ. Ngài bèn dùng búa thần bổ tách đất trời, qua vài ngàn năm nữa, thấy thế giới mình tạo ra vẫn chưa vừa ý, cuối cùng ngài dùng huyễn thuật biến thân thể mình thành vạn vật. mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, thân thể thành đồi núi, máu chạy thành sông hồ đại dương tổng lại, mỗi một bộ phận thân thể của ngài đều tồn tại dưới hình thức vạn vật. thậm chí không khí ngài hít thở cũng biến thành gió thổi chẳng dừng. Sau này em trai của bản cổ là thần sáng tạo và em gái nữ hoa cũng tỉnh giấc. Ngân Hà Nối tiếp lời Tùy Phong.